Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 241 Một Yêu Cầu Từ hàng tỉnh Trai, La Phù và Phái Sắc Lạc đều là những môn phái bí ẩn nhất trên thế gian. Mặc dù trong điển tịch của Thục Sơn cũng có ghi lại rằng từ hàng tỉnh Trai nằm ở núi Đại Đông, Hồ Châu nhưng trên thế gian cơ bản không có mấy người có thể biết được nó ở đâu. Sau khi vòng qua cẩn thận mấy trăm dặm trong phạm vi núi Đại Đông, Thậm chí còn tới gần hồ để xem xét nhưng cơ bản, Lạc Bắc vẫn không phát hiện ra chỗ của từ hàng tỉnh trai. Đứng ở chỗ này có thể quan sát được toàn bộ cả ngọn đại đông. Dường như Lạc Bắc có thể cảm nhận được sinh mệnh của tiểu trà đang trôi đi rất nhanh nhưng bản thân thì không thể nào thay đổi được vận mệnh. Từ sau khi có được Tam Thiên phù Độ, rời khỏi Thục Sơn, mặc dù Lạc Bắc tu luyện thành công bản mệnh kiếm nguyên, ở trong thanh nguyên hồng mông trận có được thất xảo di thiên đại pháp. Thực sự đứng vào trong hàng ngũ những cường giả của thế gian nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác bó tay như lúc này. Vãn bối cầu kiến tiền bối từ hàng tỉnh trai. Trong lúc bó tay không còn cách nào khác, không ngờ lạc bắt chợt hét lên một tiếng. Tiếng hét của hắn lan theo khu rừng mà vọng cả ra ngoài. Người muốn gặp ai của từ hàng tỉnh trai? Vô ích thôi. Người có ở đây gọi thì người của họ cũng không thể nghe được. trong một khu rừng gần với lạc bắc chợt vang lên một tiếng cười khẽ vừa mới cảm nhận được một chút pháp lực dao động lạc bắc liền xoay người lại thì thấy bên cạnh một cái cây nở đầy hoa trắng có một thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo trắng đang đứng nhìn mình một cách thản nhiên cái cây hoa trắng đó không biết đã sống ở đây bao nhiêu năm nhưng thân cây đã bị tia sét chia làm đôi nhưng hai nửa thân cây vẫn kiên cường đứng thẳng mang theo vô số dấu vết của năm tháng Tán cây của nó xòe rộng che chở cho đám cây nhỏ và hoa cỏ bên dưới. Thiếu nữ áo trắng thanh nhã đứng dưới tán cây. Mái tóc đen dài của nàng được cột lại bởi một miếng vải ở sau lưng. Ngoại trừ một chút pháp lực dao động hết sức ôn hòa ra thì nhìn nàng còn khiến cho người ta có một cái cảm giác từ bi. Nhưng điều khiến cho trống ngực của lạc bắt đập thình thịch đó là ánh mắt của nàng nhìn mình mặc dù thản nhiên nhưng xen lẫn một chút cảnh giác. Thiếu nữ áo trắng mang tới cho Lạc Bắc cái cảm nhận đầu tiên thì đó không phải là kẻ địch mà là một vị tiền bối giống như bách độc sơn nhân. Người la. Lạc Bắc không nhìn được lên tiếng hỏi. ta tên Minh Nhược. Thiếu nữ áo trắng nhìn Lạc Bắc cùng với khuất đạo tử. Thi thần và tiểu ô cầu bên cạnh hắn mà hỏi, ngươi đến đây muốn gặp ai của từ hàng tỉnh trai? Vạn bối không biết. Lạc Bắc cười khổ rồi lắc đầu. Hắn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Bởi vì trước khi chết Bách Độc Sơn Nhân chỉ nói cho hắn rằng muốn cứu tiểu trà thì phải tới từ hàng tỉnh trai. Người không biết. Trong mắt Minh Nhược Như xuất hiện một nụ cười. Thế hệ truyền nhân này của La Phù so với Nguyên Thiên Y Dường Như không làm cho người ta cảm nhận thấy sự cao ngạo khó tiếp xúc. Khi Lạc Bắc tới núi Đại Đông thì nàng cũng cảm nhận được chân nguyên độc đáo của hắn. Nếu là người khác. Cho dù có cảm nhận được chân nguyên của Lạc Bắc thì cơ bản cũng không thể phát hiện ra hắn là truyền nhân của La Phù. Nhưng trong trăm năm qua, Minh Nhược là người duy nhất tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Hơn nữa, hơi thở chân nguyên trên người Lạc Bắc và hơi thở của Nguyên Thiên Y thực sự là hết sức giống nhau. 60 năm trước, Minh Nhược đã được gặp Nguyên Thiên Y nên nàng hết sức quen thuộc với hơi thở này. Ánh mắt của Minh Nhược như đang cười Lạc Bắc dẫn theo mấy người không thể tưởng tượng được. Mà cũng như nàng đang cười lạc bắt tới tìm từ hàng tỉnh trai nhưng lại không biết cần phải gặp ai Có điều trong đầu nàng chợt nhớ tới bóng dáng của nam tử chân trần áo tan Nhìn như lúc nào cũng có thể lướt theo ngọn gió 60 năm trước, Minh Nhật cố đi tìm nam tử đó để hỏi xem thương nguyệt sư tỷ của mình có gì không xứng với y Nhưng y chỉ nhẹ nhàng nói với Minh Nguyệt một câu Phải có người duy trì sự tồn tại của La Phù Câu nói đó của nam tử đứng cô đơn bên bờ biển khiến cho bao nhiêu câu hỏi, bức xúc trong lòng Minh Nhược biến mất, cũng làm cho nàng nhớ kỹ người thanh niên đó. Vậy mà không ngờ thoáng cái đã 60 năm trôi qua. Người không biết phải gặp ai của từ hàng tỉnh trai vậy thì tới đây làm gì? Minh Nhược nhìn lạc bắt chăm chú như muốn nhìn thấy một chút bóng dáng năm đó từ hắn. Vãn bối có một người bạn bị trúng cổ độc rất nặng rồi sau đó lại bị một kẻ địch của vãn bối bắt đi. Lạc Bắc trầm ngâm rồi nói, một vị bằng hữu của vãn bối trước khi chết có nói muốn cứu cô ấy thì phải tới từ hàng tỉnh trai. Có lẽ y ám chỉ ta rằng kẻ địch của ta đưa nàng tới gần từ hàng tỉnh trai nên ta nghĩ ít nhất phải tìm được vị trí của nó. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hiện tại vị bằng hữu của ngươi chắc là không có gì đáng lo. Minh Nhược hơi nhíu mày, vậy người đối đầu với ngươi có phải là người công luân không? Lạc Bắc giật mình nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy. Kẻ bắt đi vị bằng hữu của vãn bối là Nam Ly Việt, đệ tử của công luân. a Minh Nhược hơi nhíu mày, trầm mặt suy nghĩ. Nhưng lạc bắt không nhịn được lại lên tiếng hỏi, tiền bối. Làm sao người biết vị bằng hữu của vãn bối không có gì đáng lo? Bởi vì từ hàng tỉnh trai của chúng ta đã cứu được cô ấy. Minh Nhược như hiểu ra được sự tình liền tươi cười trả lời. Tiền bối chính là người của từ hàng tỉnh trai. Lạc Bắc mới nghe thấy tiểu trà được cứu thì mừng ra nhưng ngay lập tức hắn liền giật mình. Đúng vậy. Ta chính là đại trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. Minh Nhược cười cười. Nhìn Lạc Bắc với một ánh mắt ấm áp, vậy ngươi thì sao? Lạc Bắc. Ngươi có thể nói nói cho ta biết tại sao ngươi lại vào Thục Sơn rồi trở thành đệ tử của Thục Sơn. Hắn để cho ngươi làm vậy hay sao? Không thể ngờ được thiếu nữ mang tới cho mình cái cảm giác gần gũi này lại chính là trường giáo của từ hàng tỉnh trai. Mà câu hỏi tiếp theo của Minh Nhược lại còn khiến cho Lạc Bắc nghe người. Mặc dù Minh Nhược chỉ nói một chữ, hắn chưa nói ra tên nhưng Lạc Bắc hiểu rõ người đó chính là Nguyên Thiên Y. Người biết sư phụ của vãn bối. Ngây người một chút, Lạc Bắc bình tĩnh lại mà hỏi Minh Nhược. Minh Nhược gật đầu. Lạc Bắc cũng không nói nhiều chỉ kính cẩn trả lời. Do sư phụ bảo vãng bối vào Thục Sơn để tu luyện bản mệnh kiếm nguyên. Mặc dù Lạc Bắc không hiểu ngày trước Minh Nhược và Nguyên Thiên Y như thế nào nhưng vào lúc này, hắn có thể khẳng định người phụ nữ trước mặt và sư phụ mình là bằng hữu. Nếu như vậy thì bà chính là tôn trưởng của hắn. Vì vậy mà Lạc Bắc cũng trở nên kính cẩn với nàng. Chuyện ngươi làm chỉ sợ trên thế gian này cũng không một ai có thể hiểu được. Minh Nhược thầm thở dài rồi ngẩng đâu lên nói với Lạc Bắc. Ta có thể dẫn ngươi tới từ hàng tỉnh trai để gặp vị bằng hữu của ngươi nhưng có điều căn cứ vào việc chúng ta cứu nàng. Không biết ngươi có thể đồng ý với một yêu cầu của ta hay không? Yêu cầu thế nào? Lạc Bắc không hề che giấu sự kinh ngạc của mình. Hắn kinh ngạc là vì minh nhược không như người khác yêu cầu báo đáp. Lạc Bắc có thể cảm nhận rõ phong thái từ bi từ trên người minh nhược. Hơn nữa... Mặc dù Minh Nhược không thi triển một cái pháp thuật mạnh nào nhưng căn cứ vào pháp lực dao động và khí thế của nàng cũng đủ để lạc bắt khẳng định tu vi của Minh Nhược cao hơn mình rất nhiều. Một vị cường giả chân chính lại là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai thì có chuyện gì cần tới hắn? Mà hắn có khả năng gì có thể giúp được nàng? Từ hàng tinh trai của ta cũng giống như la phù các ngươi tồn tại trên thế gian hơn một ngàn năm. Trong cả ngàn năm qua, từ hàng tỉnh trai chúng ta đã trải qua vô số kiếp nạn. Minh Nhược bước vài bước về phía Lạc Bắc rồi lẳng lặng nhìn hắn mà nói, nếu ta tính toán không nhầm thì từ hàng tỉnh trai của ta sẽ gặp phải một cái kiếp nạn lớn. Ta biết yêu cầu này đối với ngươi có chút khó khăn nhưng với năng lực trước mắt của từ hàng tỉnh trai chúng ta chưa chắc có thể vượt qua được một cách bình yên. Vì vậy, vì vậy mà ngài muốn ta ra tay giúp đỡ. Lạc Bắc chẳng hề do dự lên tiếng, chưa nói tới việc mọi người cứu bằng hữu của ta, có ân lớn đối với ta. Chỉ cần tình bạn của ngài với sư phụ của ta thì từ hàng tỉnh trai gặp nạn. Ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Không chỉ như vậy. Minh Nhược lắc đầu, mỉm cười, ý của ta là muốn người làm trưởng giáo từ hàng tỉnh trai của ta, cái gì? Câu nói của Minh Nhược giống như một tiếng sét ổ ngay bên tai lạc bắc, khiến cho hắn ngây người. Muốn mình làm trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai là sao? Chương 242 Kiếm tâm thông minh Kiếm tâm thông minh từ hàng tỉnh trai cũng không phải là một môn phái nhỏ. Trong suy nghĩ của vô số huyền môn thì từ hàng tỉnh trai là một thế lực cực mạnh và thần bí. Hơn nữa điều quan trọng ở đây là cho tới bây giờ từ hàng tỉnh trai vẫn không có đệ tử nam lại chưa nói tới việc để cho một nam tử làm trưởng giáo. Lạc bắt nhìn Minh Nhược mà như không tin vào tai mình. Hắn cảm thấy Minh Nhược như đang nói đùa với mình. Tuy nhiên từ ánh mắt và nét mặt của Minh Nhược thì lại không hề có lấy một chút đùa giỡn. Minh Nhược tiền bối. Tại sao người lại đưa ra đề nghị như vậy? Môn hạ của ta có vài đệ tử rất được. Tính tình của Vân Viện bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng. Yến Hồng thì quyết đón, ứng biến nhạy bén. Thi kiếm thì lương thiện, có lòng yêu thích vạn vật trong trời đất, cốt cách lại tốt. Trong tương lai có lẽ thậm chí còn hơn của Vân Viện và Yến Hồng. Nhưng thi kiếm lại mới nhập môn, tu vi và kinh nghiệm còn ít. Với tu vi của Vân Viện và Yến Hồng thì bình thường có thể gánh vác nhưng hiện tại thì chưa chắc có thể được. Minh Nhược nói tới đó chợt nhìn Lạc Bắc rồi cười nói, có phải ngươi không hiểu tại sao với tu vi của ta lại còn định truyền chức vị trưởng giáo cho ngươi? Lạc Bắc gật đầu, vạn bối đúng là cảm thấy khó hiểu với điều đó. Ngươi thấy cái cây sơn anh này đã sống được bao nhiêu năm? Minh Nhược hơi quay đầu nhìn cái cây sơn anh mọc bên cạnh mà nói với Lạc Bắc, khi ta và sư tỷ của ta mới đến đây đã trồng nó. Lạc Bắc theo bản năng quay đầu nhìn cây sơn anh bị xét trẻ ra làm đôi tuy nhiên cành lá vẫn sung xuê, đồng thời có một chút gì đó khiến cho người ta cảm thấy từ bi. Minh Nhược lại lên tiếng, nhìn nó nở nhiều hoa đẹp như vậy nhưng tuổi thọ của ta cũng đã sắp hết. Sao như vậy được? Trong nháy mắt, Lạc Bắc lại hơi ngay người. Cái cây sơn anh này cũng chỉ chừng 200 năm trở lên mà thôi. Còn bất cứ một thứ công pháp bình thường nào thì sau khi tu luyện tới một mức nhất định cũng đều có được ít nhất 2, 300 năm tuổi thọ thì khí huyết trong cơ thể giảm xuống. Với tu vi của Minh Nhược thì ít nhất phải có 3, 400 năm tuổi thọ thì làm sao mà sức sống của nàng lại sắp hết được. Đó là vì tỉnh niệm thông minh quyết của từ hàng tỉnh trai chúng ta. Minh Nhược chuyển tầm mắt từ cái cây sơn anh về phía Lạc Bắc mà giải thích cặn kẽ, tất cả những pháp quyết càng huyền ảo, quy lực mạnh thì tu luyện lại càng khó khăn. Công pháp La Phù các ngươi cũng vậy mà tính niệm thông minh quyết của chúng ta cũng thế. Ta không biết ngươi có tu luyện Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly quyết như sư phụ ngươi hay không nhưng dù sao thì sư tỷ Thường Nguyệt đã từng nói với ta rằng quá trình tu luyện của sư phụ ngươi liên tục sử dụng chân nguyên để rèn luyện thân thể, kinh mạch Trong lúc tu luyện phải chịu nỗi đau do kinh mạch liên tục vỡ nát rồi được chữa trị. Còn tỉnh niệm thông minh quyết của tự hạng tỉnh trai chúng ta thì lại dựa vào niệm lực rất mạnh để đã thông khiến cho kinh mạch tuần hoàn. Sử dụng niệm lực cực mạnh để đã thông mà tạo ra sự tuần hoàn trong kinh mạch. Đúng vậy. Không sinh diệt hải lưu ly quyết của các ngươi dựa vào sự chịu đựng đau khổ trong quá trình tu luyện mà làm tăng tâm tính. Còn tỉnh niệm thông minh quyết của từ hàng tỉnh trai chúng ta thì lại lấy sự bình thản trong tâm, lấy bản thân chịu khổ cứu người trong thiên hạ tạo ra niệm lực, làm giảm đi sự đau khổ trong quá trình tu luyện. Công pháp la phù các ngươi liên tục cường hóa kinh mạch, thân thể, máu thịt để cho các ngươi có thể chứa được nhiều chân nguyên. Trong nháy mắt, chân nguyên trong kinh mạch các ngươi nhiều hơn các công pháp khác gấp mấy lần, về sau thậm chí tới mấy chục lần. Đồng thời chân nguyên chứa trong cơ thể các ngươi cũng có thể nhiều hơn các công pháp khác mấy lần hay mấy chục lần. Vì vậy mà công pháp la phù các ngươi mới có được uy lực kinh thế hải tục. Còn công pháp của từ hàng tỉnh trai chúng ta thì ở trong khu vực của cơ thể không có kinh mạch sử dụng niệm lực cực mạnh để làm xuất hiện thêm mấy cái kinh mạch giúp cho trong cơ thể của chúng ta có được số lượng chân nguyên nhiều hơn các loại công pháp khác. Lạc bắt trầm mặt lắng nghe! Hắn biết không sinh diệt hải lưu ly quyết chỉ là một bộ công pháp dựa trên cơ sở của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nó tương đương với một bản đơn giản hóa của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nhưng trên thực tế lạc bắt biết rất ít về hai bộ công pháp này. Mỗi điều minh nhược nói với hắn đều có rất nhiều điểm có ích. Tâm niệm con người, lực ý chí đều là những điều huyền diệu. Một khi đã thông thêm mấy cái kinh mạch trong cơ thể sẽ khiến cho cơ thể chịu sự tổn thương rất nặng. Tĩnh niệm thông minh quyết của từ hàng tỉnh trai chúng ta sử dụng tâm niệm và ý chí điều khiển chân nguyên và linh khí trong trời đất để chữa trị tổn thương trong lúc tu luyện. Minh Nhược nói một cách thông thả, trước tầng thứ bảy của tỉnh niệm thông minh quyết, mỗi một tầng đều đã thông và tạo thêm một cái kinh mạch trong cơ thể. Cứ tăng lên một tầng thì những kinh mạch được đã thông lại to lên, chứa được nhiều chân nguyên hơn. Tuy nhiên muốn đã thông thêm một cái kinh mạch lại càng khó hơn. Mà tĩnh niệm thông minh quyết đạt tới cảnh giới thứ tám kiếm tâm thông minh đó là đắp nặng ra một cái kinh mạch nối liền với toàn bộ bảy cái kinh mạch trước đó. Khi tám kinh mạch đó thông suốt, tâm niệm trong sáng càng thêm cảm ứng đối với trời đất. Mà lực lượng chân nguyên lưu chuyển trong cả tám kinh mạch cũng không thể nào so sánh nổi. Trong nháy mắt, lực lượng chân nguyên thông qua tám kinh mạch khiến cho uy lực pháp thuật so với tầng thứ bảy mạnh hơn rất nhiều. Bình thường đối với người tu đạo mà nói thì những lời của Minh Nhược sẽ rất khó hiểu. Nhưng Lạc Bắc lại có thể hiểu được ngay. Bởi vì từ một mức độ nào đó mà nói thì vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn có rất nhiều điểm tương tự với công pháp của từ hàng tỉnh trai. Lạc Bắc cũng hiểu rõ hiện tại trong mỗi kinh mạch, lực lượng chân nguyên chảy xuôi trong đó một khi bùng nổ thì so với khi hắn vừa mới tu luyện không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như ngày đó kinh mạch của hắn tương đương với một cái ống nhỏ thì hiện tại nó chẳng khác nào một con sông lớn. Hiện tại trong nguyên thần thức hải của Lạc Bắc chỉ cần có một luồng chân nguyên chảy ra thì kinh mạch của hắn khi đó cũng không thể nào chứa nổi. Có khả năng bị dập nát trong nháy mắt. Mà hiện tại kinh mạch của hắn có thể chịu nổi mênh mông lực lượng. Sau khi sử dụng nhiều pháp thuật, Lạc Bắc có thể cảm giác được chân nguyên tuần hoàn trong kinh mạch của hắn càng mạnh hơn nên thi triển pháp thuật có uy lực cũng mạnh lên theo Mười mấy ngày trước, cuối cùng thì ta cũng đã thông được cái kinh mạch chủ, đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, nếu không thì ta cũng không thể nào cảm nhận được ngươi tới đây Minh Nhược vô tình có chút kiêu ngạo Nhưng rồi nàng lại hơi tiếc núi, đáng tiếc là lại chậm một chút Chậm một chút lạc bắc có thể cảm nhận được minh nhược mạnh như thế nào nhưng hắn lại không hiểu được tại sao nàng lại nói như thế mặc dù nói trăm sông đổ về biển bản thân pháp thuật không có cao thấp khác nhau nhiều nhưng ta cũng phải thừa nhận một điều đó là bộ công pháp của từ hàng tỉnh trai so với công pháp la phù của các ngươi có rất nhiều điểm giới hạn minh nhược hơi buồn rầu lắc đầu Mặc dù ta nắm được sự huyền diệu của Tỉnh niệm thông minh quyết, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì thân thể của ta cũng không chịu nổi sự thương tổn. Có lẽ do thiên tư của ta còn chưa đủ. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ được nó sớm hơn 30 năm thì với sức sống của ta lúc đó có thể chịu nổi sự tổn thương khi đột phá lên cảnh giới kiếm tâm thông minh. Lạc bắt im lặng nhưng trong đầu hắn lại chẳng khác nào bị sét đánh. Nếu như đạt tới cảnh giới này sớm hơn 30 năm, Dưới sự giải thích của Minh Nhược, Lạc Bắc hiểu rất rõ được quy lực và sự hùng mạnh của thứ pháp quyết này cũng như điểm giới hạn của nó. Trong quá trình tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho sức sống của người tu luyện nó ngày càng mạnh. Đạt tới cảnh giới như của Lạc Bắc thì ít nhất cũng phải hơn 300 tuổi, sức sống mới từ từ giảm đi. Nhưng tĩnh niệm thông minh quyết lại không phải công pháp thân thể thành thánh, một khi không đạt tới được cảnh giới cao thì có lẽ sau 200 tuổi. Thân thể sẽ từ từ yếu đi. Nếu như trước khi sức sống giảm đi mà có thể đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì thân thể có thể chịu đựng được sự thương tổn khi đã thông cái kinh mạch chủ kia. Nhưng một khi sức sống giảm đi thì khi đột phá cảnh giới đó, thân thể không chịu nổi thì vốn tốc độ yếu đi đang thông thả sẽ nhanh hơn gấp vô số lần. Chương 243 Chỉ cần một lý do là đủ. Hơn trăm năm qua, từ hàng tỉnh trai chưa có người nào đạt tới cái cảnh giới này. Cho dù trước đó có người đột phá tới cảnh giới đó nhưng cũng chưa chắc đã phát hiện ra điều này. Vì vậy mà sau khi Minh Nhược đột phá tới cái cảnh giới này thì phát hiện ra điểm giới hạn đó, đồng thời sức sống của bản thân giảm xuống với một tốc độ kinh người. Vốn tuổi thọ của nàng còn tới cả trăm năm nhưng lại chỉ còn hơn mười ngày. Nhưng nét mặt của Minh Nhược vẫn hết sức thản nhiên. Bởi vì thì dù sao đạt tới cảnh giới này, cho dù phát hiện ra điểm giới hạn của nó thì nàng cũng không hề bất mãn với cái công pháp đó mà chỉ đổ lỗi cho thiên tư không đủ. Nếu thiên tư của nàng tốt hơn đạt tới cảnh giới này sớm hơn 30 năm thì bản thân đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn đó mà nghĩ nàng chỉ còn có hơn 10 ngày khiến cho Lạc Bắc hơi đau đớn. Không có thứ công pháp nào có thể ngăn được sự suy yếu này sao? Lạc Bắc không nhìn được hỏi Minh Nhược. Không còn kịp nữa rồi. Ngươi cũng hiểu rõ thứ suy yếu này hoàn toàn khác với bị thương. Minh Nhược mỉm cười chỉ về một cái cây đã héo khô, ngươi cũng biết một cái cây bắt đầu già đi thì không còn có cách nào có thể kéo dài tuổi thọ của nó. Cùng lắm chỉ là thêm một chút thời gian mà thôi. Tất nhiên Lạc Bắc hiểu rõ sức sống giảm đi hoàn toàn khác với thương thế. Nhưng nhìn Minh Nhược xinh xắn như vậy, Lạc Bắc thật sự khó có thể tưởng tượng được sức sống trong cơ thể của nàng biến mất. Nói chuyện với một người sắp chết thì bầu không khí phải đau buồn nhưng do minh nhược hết sức thẳng nhiên khiến cho bầu không khí lại vô tình chỉ trở nên trang nghiêm hơn. Tại sao lại chọn ta? Lạc bắt nhìn minh nhược rồi lắc đầu, ta cũng không phải là người nên chọn. Trong thiên hạ có nhiều huyền môn chính đạo chỉ muốn diệt ta cho thoải mái. Nếu ta làm chưởng giáo của từ hàng tỉnh trai sẽ khiến cho môn phái có thêm nhiều kẻ địch. Chuyện của người ta cũng được nghe tới một chút. Nhưng nếu ta yêu cầu như vậy thì cũng đã suy nghĩ kỹ. Minh Nhược nở nụ cười thản nhiên đồng thời nhìn sâu vào trong mắt Lạc Bắc, ngươi nói đúng. Rất nhiều huyền môn chính đạo và cả công luân đều muốn diệt ngươi. Nhưng hiện tại chẳng phải ngươi vẫn còn sống hay sao? Lạc Bắc lắc đầu cười khổ, đó là do vạn bối may mắn. Lạc Bắc không hề nói dối. Mặc dù hiện tại hắn đã bước chân vào hàng ngũ những cường giả nhưng từ khi lạc bắt trời khỏi Thục sơn cho tới nay đã bao nhiêu lần đứng bên bờ vực sinh tử, chỉ một chút là đã chết trong tay kẻ khác. May mắn Minh Nhược cười cười nói, đối với người tu đạo chúng ta mà nói thì chỉ có nhân quả chứ không nói tới vận may. Có đôi khi những thứ gọi là may mắn chẳng qua xuất phát từ những điều mà ngươi lựa chọn. Chẳng hạn như hôm nay ngươi đứng ở đây cũng là do những quyết định trước kia của ngươi chứ không phải do may mắn. Lựa chọn của mình. Lạc Bắc hơi sững sờ Hắn càng hiểu rõ thêm Minh Nhược thực sự đã chạm tới cảnh giới huyền ảo Chỉ có điều do những mối quan hệ của mình nên không thể hiểu rõ được hàm nghĩa thực sự từ mỗi câu nói của Minh Nhược. Người tu đạo chúng ta chỉ nói tới chữ duyên Hiện giờ ngươi xuất hiện ở đây chính là có cơ duyên với từ hàng tỉnh trai chúng ta Minh Nhược nhìn Lạc Bắc rồi nói tiếp Với tu vi của ngươi thì cơ bản đã có thể đứng chắn một hướng Hơn nữa, đối với từ hàng tỉnh trai chúng ta thì ngươi chính là người được lựa chọn tốt nhất. Người được chọn tốt nhất. Đúng vậy. Minh Nhược gật đầu hỏi, ngươi tu luyện không sinh diệt hải lưu ly quyết hay sao? Lạc bắc hơi do dự một chút. Bởi vì khi trước, Nguyên Thiên Y đã nói với hắn là không được để lộ thân phận đệ tử La Phù của mình. Nhưng nếu như Minh Nhược đã biết rõ thân phận của hắn, Cộng với tình bằng hữu của hai người thì dường như không có gì phải giấu giếm. Sau khi do dự một chút, Lạc Bắc lắc đầu, vãn bối tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh. Vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nghe thấy Lạc Bắc nói tới cái tên đó, ánh mắt của Minh Nhược hơi có chút thay đổi, thì ra nguyên thiên y truyền bộ công pháp này cho hắn. Mà không ngờ hắn đã tu luyện được tới cái cảnh giới này. Một nụ cười đầy hàm ý xuất hiện trên môi của Minh Nhược. Ngươi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh thì cũng giống với không sinh diệt hải lưu ly quyết. Phần lớn pháp thuật trên thế gian này các ngươi đều có thể sử dụng. Pháp thuật của từ hàng tỉnh trai chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, từ hàng tỉnh trai chúng ta tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết chính là tu luyện kiếm tâm, lấy pháp quyết tu luyện phi kiếm làm phụ, kiếm khí và kiếm ý phụ trợ cho tâm niệm để đã thông kinh mạch, đột phá, cầu đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Hiện tại ngươi đã tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên, kiếm ý và kiếm khí thậm chí còn cao hơn cả ta. Hơn nữa, ngươi tu luyện bộ công pháp của La Phù tới mức độ này thì tâm tính cũng rất mạnh, tâm niệm và ý chí cũng đủ, sử dụng pháp thuật của từ hàng tỉnh trai chúng ta cũng không khó. Hơn nữa, thân thể và sức sống của ngươi rất mạnh, nếu tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết, không chừng sẽ đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh rất nhanh, vượt qua cả ta. Nhưng, vãn bối hoàn toàn không biết gì về từ hàng tỉnh trai. Hơn nữa, người cũng hiểu rất ít về vãn bối. Cái vị trí trưởng giáo này dường như hơi quá đường đột. Lạc Bắc có chút trầm trọng nhìn Minh Nhược. Ngươi cảm thấy chưa đủ lý do. Minh Nhược lắc đầu, hơi chỉ ngón tay, dường như có phần tức giận Lạc Bắc mà không nói được ra lời, định gõ lên đầu Lạc Bắc. Nhưng nàng giơ tay ra cuối cùng lại chỉ dựng một ngọn tay mà lắc lắc với Lạc Bắc. Thật ra chỉ cần một lý do là đủ rồi. Nếu y truyền vọng niệm thiên trường sanh kinh cho ngươi cũng có nghĩa là đã đặt vận mệnh của la phù lên người ngươi. Ta đưa trọng trách của từ hàng tỉnh trai cho ngươi có gì là sai. Lý do này chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Ngươi là đệ tử mà nguyên thiên y để ý, trong thiên hạ chỉ có một la phù, chỉ có một nguyên thiên y, chỉ cần điều đó đối với minh nhược mà nói đã thực sự đầy đủ. Nhưng nàng cũng không nói ra thêm còn hai lý do nữa. Một là tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, minh nhược bất đắc dĩ phải thừa nhận hai bộ công pháp của La Phù so với tỉnh niệm thông minh quyết của từ hàng tỉnh trai đúng là lợi hại hơn một chút. Mà một lý do khác chợt lóe lên trong đầu nàng đó là nàng chợt nghĩ tới năm đó có một người giống như mình cũng định thuyết phục Nguyên Thiên Y trở thành trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. Có người như vậy, chẳng phải là có thể cùng đón nhận trọng trách của La Phù và từ hàng tỉnh trai hay sao? Ngươi tự quyết định đi. là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai thì gánh nặng của ngươi sẽ tăng thêm, nhưng với tu vi của ngươi cũng có chỗ tốt. Có điều, theo ta suy nghĩ thì ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta. Minh Nhược đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tây, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Thoáng cái, cả hai đều chìm vào im lặng. Nếu như bình thường. Một cái môn phái cho dù ít có quan hệ với mình mà mời làm trưởng giáo thì có lẽ Lạc Bắc sẽ không hề do dự đồng ý bởi vì Lạc Bắc muốn có thêm lực lượng để đối đầu với công luân. Nhưng từ hàng tỉnh trai và La Phù lại có rất nhiều mối quan hệ, hơn nữa, tuổi thọ của Minh Nhược sắp hết, giao từ hàng tỉnh trai vào trong tay hắn khiến cho nó còn có một ý nghĩa giống như ủy thác. Nếu thật sự đồng ý thì Lạc Bắc chắc chắn không thể bỏ mặt từ hàng tỉnh trai. Ta muốn quay về La Phù. Lạc Bắc suy nghĩ một chút rồi nhìn Minh Nhược. Sau đó lặp lại câu nói đó, ta muốn quay về La Phù. Không sao. Minh Nhược nở nụ cười. Nàng biết Lạc Bắc chỉ muốn nói quá lên. Hắn là đệ tử của Nguyên Thiên Y thì chung quy phải trở về La Phù, để cho La Phù tiếp tục tồn tại. Đó cũng không phải là lời cử tuyệt mà chỉ tương đương với một điều kiện của Lạc Bắc. Vì vậy mà Minh Nhược gật đầu nói. sự tồn tại của từ hàng tỉnh trai cũng là vì nó tuân theo đạo nó không phải vì người của từ hàng tỉnh trai hay vị trí của nó ở đâu ngươi muốn về la phù thì đưa từ hàng tỉnh trai tới la phù cũng được đầu tiên lạc bắt ngạc nhiên những sau đó thì trong lòng hắn tràn ngập một sự tôn kính với minh nhược thử hỏi trên thế gian có bao nhiêu người có thể vứt bỏ cái quan niệm môn phái nếu người nào cũng như vậy thì có lẽ sự phân tranh trong thiên hạ cũng bớt đi một chút Lạc Bắc nghĩ vậy thì không nói gì nữa, chỉ nhìn Minh Nhược trội gật đầu. Người như Minh Nhược hay tông phái như từ hàng tỉnh trai trên đời thực sự là hiếm có. Khi Lạc Bắc gật đầu đồng ý thì trong lòng hắn cũng nghĩ tới việc có một người và một tông phái như vậy thì cần phải cố gắng mà giữ gìn nó. Chương 244, Âm Sơn Di Cốt, đi thôi. Thấy Lạc Bắc gật đầu đồng ý, Minh Nhược liền nở nụ cười rạng rỡ. Có đôi khi, cho dù người nào nhìn thấy Minh Nhược cũng chỉ nghĩ nàng là một thiếu nữ chứ không hề nghĩ nàng lại là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai nổi tiếng thiên hạ hay sức sống của nàng đang biến mất rất nhanh. Ta đưa ngươi tới từ hàng tỉnh trai, có một thứ đồ cho ngươi. Thuận tiện ta cũng truyền tỉnh niệm thông minh quyết cho ngươi, để ngươi xem nó có tác dụng gì với người hay không. Lạc bắt gật đầu, thân mình khẽ động mà đi sau Minh Nhược. Còn khuất đạo tử thì vung tay lên phát ra một đạo chân nguyên cuốn lấy thi thần và tiểu ô cầu bay theo Lạc Bắc. Khi Minh Nhược và Lạc Bắc rời khỏi chỗ đó thì từ trên cái cây sơn anh, những bông hoa của nó rụng lạ tạ xuống đất. Cùng lúc đó, trên không trung phía Tây, từ phía chân trời có ba vần sáng như bay thẳng tới núi Đại Đông. Ba vần sáng đó có một màu xanh, một đen và một tím. Màu xanh là một vần kiếm quang, trên kiếm quang có một nữ từ mặt cung trang màu hồng. Trong mắt của nàng liên tục lóe lên những tia sáng. Nhìn bề ngoài thì thiếu nữ cũng chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, mặc dù nét mặt khiêm cung nhưng thần quan trong mắt cho người ta thấy chưa chắc nàng đã dịu dàng và khiếm tốn như vậy. Màu tím là một cái hồ lô dài một trượng, nhìn rất nặng, nhưng ánh sáng của nó vô cùng rực rỡ. Tốc độ phi độn của nó cực nhanh. Trên cái hồ lô có một lão già mập mạp, râu tóc bạc trắng đang nằm. Nét mặt của lão hết sức nhàn nhã. Nhìn chẳng khác gì một vị tiên ông. Còn vần sáng màu đen là một cái kiệu lớn. Cái kiệu đó so với cái kiệu do tám người khiên trong thế gian còn to hơn nhiều. Nó được làm bằng gỗ, nhưng nắp không biết được làm từ vật liệu gì mà nhìn cũng hết sức trắng chắc. Trên đỉnh cái kiệu có gắn một viên bảo thạch màu đen đang tản ra từng vần sáng, ngăn cản những cơn gió xung quanh không cho chúng tới gần. Mà đấy của cái kiệu lại có dính những lá bùa màu bạc, liên tục tản ra những vần sáng. Nâng cái kiệu phi hành. Từng vần sáng tản ra nhìn như những gợn sóng đang lan truyền trên mặt nước. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Kiếm quang màu xanh, hồ lô màu tím và cái kiệu màu đen bay trong không trung phát ra tiếng rít gió chói tai. Từ người thiếu nữ đứng trên kiếm quang màu xanh và lão già trên hồ lô màu tím không có nhiều pháp lực dao động, hiển nhiên là việc ngự không không hề liên quan tới chân nguyên của hai người. Trong cái kiệu màu đen thì ngay cả một tiếng gió nhẹ cũng không có. Vần sáng từ viên ngọc trên đỉnh kiệu ngăn cản những cơn gió ở bên ngoài. Bên trong cái kiệu rất rộng có đặt hai cái giường, trên mặt trải một lớp lông cáo rất dày. Hai tấm lông chồn trải trên giường trắng muốt không hề có một chút màu nào khác. Hơn nữa, từ hai tấm da này thi thoảng lại có ánh sáng lóe lên, hiển nhiên là da của loại ngân tuyết hồ ở nơi cực bắc. Thứ gia của ngân tuyết hồ không chỉ mềm mại thoải mái mà có tác dụng loại trừ phong thấp. Nếu người nào mà bị phong thấp thì chỉ cần mỗi ngày dùng hơi nóng hun chừng nửa canh giờ sau đó lại lấy lông của ngân tuyết hồ cuốn lại thì sau vài ngày sẽ có tác dụng rất tốt. Thứ lông này chỉ có ở trong hoàng cung hoặc trong các phủ đệ của các vị vương hầu khanh tướng mới có. Trên thế gian, mỗi một tấm lông của ngân tuyết hồ có giá trị cả vạn đồng vàng. Trên mỗi cái giường đều có một người đang ngồi. Một trong hai người nhìn chừng 40 tuổi, thân mặc một chiếc áo bào màu đen, trên trán có một khối u rất to cộng với khuôn mặt vô cùng hung ác. Hai tay của y khép trong tấm áo. Y lặng im không nói gì chỉ ngồi nhìn sang người bên giường đối diện. Người ngồi đối diện với y mặc một chiếc đạo bào màu vàng kim, phần đuôi lông mi có chút xếp lên khiến cho người ta có cảm giác y là một người rất kiêu ngạo. Người này chính là Nam Ly Việt. Vào lúc này, Nam Ly Việt đang ngồi xếp bằng trên cái giường. hai mắt nhắm nghiền một chút pháp lực dao động cực mạnh từ trên người hắn tản ra từ trong những lỗ chân lông trên người y thấp thoáng lóe lên một chút ánh sáng màu vàng và mùi thuốc kỳ dị bất chợt nam ly việt thở ra một hơi dài rồi mở mắt đa tạ tôn giả giúp đỡ nếu không thì ta không thể nào luyện hóa được càng không nhất nguyên đang nhanh như vậy trong lúc nói chuyện ánh mắt của nam ly việt sáng ngời Cùng với nét mặt và lời nói hết sức tự tin rõ ràng là đã luyện hóa thành công viên càng không nhất nguyên đang mà huống vô tâm ban cho. Bây giờ, tu vi của y đã tăng lên rất nhiều. Hậu sinh khả úy. Bản thân ngươi có tu viên nguyên anh kỳ nên luyện hóa thứ thuốc này sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa, ta có được trừ tủy đoạt nguyên quyết của các ngươi, đồng ý với điều kiện của các ngươi thì phải ra tay giúp đỡ rồi. Người trung niên hơi liếc mắt nhìn năm ly Việt. Chỉ có điều không thể ngờ được rằng Lạc Bắc lại là truyền nhân của La Phu. Lần này chúng ta phải nắm thật chắc. Nam Ly Việt nghe thấy người trung niên nói vậy thì sắc mặt trở nên căng thẳng, có được huyết xá lợi của từ hàng tỉnh trai còn phải nhờ tôn giả giúp đỡ để ta luyện hóa. Nếu không để cho thời gian kéo dài thì không biết Lạc Bắc sẽ có sự thay đổi như thế nào. Hơn nữa, Kỳ Liên Liên thành vốn là một người cẩn thận, một khi để Lạc Bắc rơi vào tay y thì vô cùng rắc rối. Kỳ liên liên thanh Hai năm trước, Đông Hầu Thanh Bức đã không phải là đối thủ của y, người trung niên nở nụ cười lạnh, thật ra ta rất muốn được xem tu vi của y lợi hại tới mức độ nào rồi. Tu vi của tôn giả đứng trên thiên hạ. Tuy nhiên kỳ liên liên thanh một khi không đạt được mục đích thì không bỏ qua, thậm chí đấu pháp còn sẵn sàng cùng chết với người khác. Ngay cả sư tôn của tại hạ cũng rất e ngại y. Trong hai năm qua, Y ở bên ngoài núi Chiêu Diêu chờ đợi nghiệp triệu năm là người hầu của Nguyên Thiên Y, ở đó hai năm vậy mà không có một người nào của núi Chiêu Diêu dám ra tay với hắn. Vì vậy mà tôn giả cũng không nên coi thường Y, nằm ly việc hiếp một hơi thật sâu, ánh mắt hơi trở nên lạnh lùng, có điều nếu có thể luyện hóa được viên huyết xá lợi của từ hàng tỉnh trai, có được thêm một môn công pháp của U Minh Huyết Ma thì tới lúc đó, hai chúng ta liên thủ thì đừng nói là bắt lạc Bắc, cho dù đối phó với kỳ liên liên thành cũng không có vấn đề gì. Núi Vương Ốc Kỳ liên liên thành mặc áo bố từ trong một làn khí đen chậm rãi xuất hiện. Trước mặt y là một bãi tha ma rộng lớn. Cái bãi tha ma này đã bị bỏ hoang từ lâu, rất nhiều ngôi mộ bị sập xuống, cỏ dại mọc khắp nơi để lộ ra những cái quan tài bị mục nát. Chính vì như vậy mà ở trong cái bãi tha ma này không hề có bóng dáng của con người, hơn nữa ngay cả chó hoang cũng không có lấy một con. Kỳ liên liên thành vững vàng bước đi trong bãi tha ma, khi tới một cái đồi đất. Y đột nhiên dừng bước. Không hề có lấy một dấu hiệu, bàn tay của kỳ liên liên thành hơi giật giật. Một làn áp lực cực mạnh đột nhiên từ trên bầu trời giáng thẳng xuống cái đồi trước mặt. ầm, Cái đồi đất bị áp lực vô hình từ trên cao ép cho lúng xuống. Trên bề mặt cũng xuất hiện vô số cái khe to. Cả cái đồi nhỏ vậy mà chẳng khác nào một cái bình trên mặt đất bị người ta giảm nát. Cùng với nó những khu vực xung quanh cũng bị chấn động khiến cho vô số đất đá bắn lên tạo thành một gần sóng toàn cho bụi tản ra. Đối mặt với đám cho bụi dày đặc bay tới, kỳ liên liên thành vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, thậm chí còn không có lấy một chút nhíu mày. Một nguồn chân nguyên vô hình khiến cho y giống như một cây cột được đóng chắc ở đó. Khi làn sóng khí lan tới người y thì tách ra làm đôi. Ngươi là ai vì sao mà vô cớ phá chỗ ở của ta? dưới cái đồi vừa bị đánh nát đột nhiên bốc lên từng vần khí đen cùng với đó những vần lửa màu xanh bùng lên thấp thoáng tụ thành một gương mặt to chừng hai trượng đầy tức giận khi tiếng hét đó vang lên từ gương mặt cũng phun ra vô số đống lửa kéo theo một làn pháp lực dao động tản ra xung quanh khiến cho bãi tha ma bốc lên những cơn gió lốc kinh người không ngờ dưới ngọn đồi này lại có người sống hơn nữa tu vi của người này lại vô cùng lợi hại Mà hiện tại người này đối với Kỳ Liên Liên Thành cũng không hề che giấu địch ý của mình. Ta là Kỳ Liên Liên Thành. Kỳ Liên Liên Thành vẫn thản nhiên, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt khổng lồ mà nói, âm hàng ly. Ta phá hủy một phần của ngươi bởi vì ngươi không cần tới nó nữa. Kỳ Liên Liên Thành. Ngươi là đệ tử của Hoàng Vô Thần. Âm thanh trong đám mây đen hơi ngừng lại một chút, bởi vì y không ngờ được Kỳ Liên Liên Thành lại tới đây, thậm chí còn gọi tên của mình. Chương 245, lầu trúc luận phép, phép, ngươi tới để giết ta. Gương mặt khổng lồ hơi ngẩn ra một chút lại lên tiếng đầy lạnh lùng. Không phải. Ta chỉ đến đây để nói cho ngươi biết rằng từ nay trở đi, ngươi không cần phải trốn nữa. Kỳ liên liên thành nói tiếp, năm đó các ngươi bị nguyên thiên y diệt sạch cả môn phái nhưng không người nào biết rằng phái âm sơn còn sót lại ngươi. Bao nhiêu năm qua, có lẽ lúc nào ngươi cũng muốn rời khỏi đây để báo thù. Kỳ Liên Liên Thành Cuối cùng thì ngươi định nói cái gì? Trong làng khí đen vang lên tiếng nói giống như giả thú bị thương. Nguyên Thiên Y đã chết tại cung luân của ta. Kỳ Liên Liên Thành vẫn thản nhiên nói tiếp, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện thì ta sẽ giết truyền nhân của La Phù, tiêu diệt La Phù, báo thù cho phái âm sơn các ngươi. Sau khi Kỳ Liên Liên Thành nói câu đó, ánh lửa màu xanh trong làng khí đen từ từ biến mất, tuy nhiên không hề có âm thanh nào vang lên. Một lúc sau, ha ha ha, nguyên thiên y đã chết. Trong bãi tha ma vang lên tiếng cười điên cuồng. Cuối cùng thì ta cũng đợi được tới cái ngày này. Trong tiếng cười điên cuồng đó, từng làn khí đen như núi lửa phun trào từ dưới đất phun lên, chẳng khác nào cả bãi tha ma nổ tung. Được. Kỳ liên liên thành. Ta thấy ngươi không hề lừa ta. Mà với tu vi của ngươi cũng chẳng cần phải lừa ta làm gì. Kỳ liên liên thành. Ngươi nói ta phải làm gì? Chỉ cần có thể giết được truyền nhân La Phù, diệt được La Phù thì ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng làm theo. Trong làng khí đen từ từ xuất hiện một bóng người giống như cái thay khô bị chôn vô số năm ở dưới bùn đất. Ta đi giết truyền nhân của La Phù không muốn xảy ra nhiều chuyện hay có người quấy rầy. Kỳ liên liên thành nhìn bóng người trong làng khí đen mà nói, ngươi tới động Bích Vân giúp ta giết thạch chân nhân. Bích Vân chân nhân? Được. Ta giúp người giết hắn. Từ cái bóng giống như thay khô tản ra sát khí lạnh như băng. Sau khi lên tiếng, y im lặng không nói tiếng nào thu hồi toàn bộ khí đen rồi phóng lên cao bay về phía nam với tốc độ kinh người. Với tu vi của âm hàng ly, cho dù không giết được thạch chân nhân thì ngăn cản y cũng không có vấn đề gì. Khi làn khí đen lao lên không, kỳ liên liên thành cơ bản chẳng thèm nhìn theo mà hơi cúi đầu xuống, thái thượng giáo ở Trung Châu. Thạch chân nhân động bích vân. Thạch tán nhân của trường Bạch Lạc, núi Chiêu Diêu và cái thế lực của Lạc Bắc ở thất hải kia. Ngoài trừ những người này ra còn có những ai một khi nhận được tin biết ta muốn giết Lạc Bắc sẽ tới để đối đầu với ta. Từ hàng tỉnh trai, cái lầu trúc nhỏ mà Minh Nhược đi tới vẫn vắng lặng giống như ngày thường. Xung quanh có mấy cây lan trắng tản ra mùi hương thơm nhát. Minh Nhược và Lạc Bắc đi vào nơi này nhìn hết sức bình thường nhưng trong suy nghĩ của mỗi một người của từ hàng tỉnh trai thì nó lại là nơi vô cùng quan trọng. Khuất Đạo Tử, Thi Thần và Tiểu Ô Cầu đi theo Lạc Bắc cùng vào trong ngôi lầu trúc. Vì vậy mà mặc dù ngôi lầu của Minh Nhược vẫn yên tĩnh như thường ngày nhưng bây giờ bầu không khí lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Thi Kiếm đứng trước cửa ngôi lầu của Minh Nhược. Thiếu nữ áo trắng đang trong độ tuổi dậy thì xinh xắn. Tuy nhiên lúc này trên khuôn mặt vô tư của nàng lại bao phủ bởi một sự lo lắng. Từ hàng tỉnh trai đã yên bình bao nhiêu năm nên thi kiếm cũng tạo thành một cái thói quen bình tĩnh. Tuy nhiên hiện tại nàng lại có cảm giác từ hàng tỉnh trai sẽ xảy ra chuyện lớn. Bắt đầu từ khi nàng cứu được Hoa Linh từ trong khu rừng bên núi Đại Đông bị trúng bởi một thứ cổ độc, đồng thời trong người lại có cả phụ tâm ma mị ẩn nấp. Mặc dù vân viện sư tỷ đã cứu được hoa linh nhưng khí huyết và tu vi của mọi người cũng vẫn bị hao tổn nặng. Mà phụ tâm ma mị thì hiển nhiên là có người sử dụng để đối phó với từ hàng tỉnh trai. Còn sư phụ nàng thì sau đó lại đưa một người con trai về đây. Người này là ai? Có quan hệ gì với sư phụ? Thi kiếm cảm thấy bồn chồn, hơi liếc mắt nhìn về phía ngôi lầu trúc. Nàng có thể cảm nhận được khí thế và lực lượng chân nguyên từ trên người thanh niên đó rất mạnh, tu vi của hắn dường như còn cao hơn sư tỷ vân viện rất nhiều. Tuy nhiên nhìn hắn có chút gì đó quái dị. Hai thứ đi theo hắn chắc chắn là vật thi luyện. Cảm nhận hơi thở khó chịu từ trong lầu trúc tản ra, thì kiếm hơi nhíu mày. Trong suy nghĩ của nàng thì những tông phái tu luyện đạo luyện thi thì dường như không có một người nào thực sự đứng trong hàng ngũ chính đạo. Cũng chẳng có một ai là người khiến cho nàng cảm thấy thích thú. Nhưng dường như sư phụ lại vô cùng ưu ái và tin tưởng người thanh niên kia. Rốt cuộc thì người thanh niên đó là ai? Trong ngôi lầu trúc, Lạc Bắc im lặng ngồi phía dưới minh nhược. Nhìn nét mặt của hắn thì cũng chẳng khác gì lúc trước khi ở Thục Sơn vẫn ngồi nghe đám người đang lăng sinh truyền đạt cho kinh điển nho gia. Tỉnh niệm thông minh quyết chú trọng nhất đó là tâm niệm và ý chí. Cho nên ta luôn cảm thấy cứ dựa vào vật khác thì có thêm một sự ràng buộc, cản trở tâm niệm và tu vi. Vì vậy mà trên người ta cũng chẳng hề có một cái pháp bảo nào. Minh Nhược đưa một thứ cho Lạc Bắc, có điều cái thứ này cũng có thể coi là một cái pháp bảo thường đẳng, đối với ngươi cũng có chút tác dụng. Đây là. Lạc Bắc nhận lấy thì thấy đó là một cái vòng đeo tay bằng ngọc, trên bề mặt tản ra một chút pháp lực dao động tương tự như của Minh Nhược. Đây là Thiên Ngọc Ban Chỉ. Minh Nhược giải thích cặn kẽ những thứ công pháp bình thường một khi tu lệnh tới một trình độ nhất định thì trong cơ thể tạo ra một sự tuần hoàn chân nguyên độc đáo. Vì vậy mà sau khi chân nguyên hao tổn thì cho dù không điều tức tu luyện, bản thân cũng sẽ tự hấp thu linh khí của trời đất xung quanh để hồi phục chân nguyên. Chỉ có điều tốc độ hồi phục đó so với khi chúng ta tu luyện chậm hơn. Như tu luyện tới tu vi của chúng ta. Nhất là với công pháp la phù của các ngươi thì tốc độ tự hồi phục chân nguyên cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Mà cái thiên ngọc ban chỉ của từ hàng tỉnh trai chúng ta có thể giúp cho tốc độ hồi phục chân nguyên tăng lên mấy phần. Không ngờ thiên ngọc ban chỉ lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Lạc bắt nhìn kỹ cái thiên ngọc ban chỉ trong tay. Hắn biết rõ cái pháp bảo này mặc dù không thể tấn công nhưng nhiều lúc so với những pháp bảo tấn công được còn hữu dụng hơn. tốc độ hồi phục chân nguyên nhanh hơn mấy phần có lẽ bình thường không có nhiều tác dụng cùng lắm chỉ tiết kiệm một chút thời gian nhưng liên tục đấu phép với người khác hay đuổi theo thời gian dài thì lại rất hữu dụng thử nghĩ xem nếu hai người có tu vi giống như mà đuổi theo trong tay người đuổi mà có cái thiên ngọc ban chỉ này thì càng lâu chân nguyên lực lượng trong cơ thể của y sẽ càng chênh lệch lớn với người bỏ chạy càng đuổi thì chỉ sợ người kia khó có thể trốn thoát một khi bị đuổi kịp càng khó địch lại Mà nếu người bỏ trốn có cái Thiên Ngọc Ban Chỉ thì có thể bỏ chạy cho tới khi đối phương hết sạch chân nguyên rồi đuổi lại. Bộ trang phục Thái Hương Nghê Y có thể giảm bớt mức độ tiêu hao chân nguyên khi phóng ra pháp thuật. Mà Thiên Ngọc Ban Chỉ thì có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục chân nguyên cho nên nó và Thái Hương Nghê Y có thể nói là sự phối hợp tuyệt vời, đối với Thái Thúc vô cùng hữu dụng. Nhìn Lạc Bắc cúi đầu quan sát Thiên Ngọc Ban Chỉ, cảm nhận sự kỳ diệu của nó thì Minh Nhược dịu dàng hỏi. ta vừa nói tỉnh niệm thông minh quyết với ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa? lạc bắc gật đầu nói nhớ kỹ. trên thực tế thì lạc bắc cũng không phải là người có trí tuệ hơn người. ban đầu khi ở thuộc sơn ngâm nga kinh văn hắn cũng không nhanh hơn người khác bao nhiêu. nhưng liên tục tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho thân thể thay đổi, ý chí của hắn cùng với sức phán đoán và trí nhớ đã hơn hẳn trước kia. hơn nữa khi giảng cho hắn về tỉnh niệm thông minh quyết. Minh Nhược cũng nói hết sức cẩn thận, cơ bản giải thích gần hết những điều huyền diệu trong đó vì vậy mà hắn nhanh chóng nhở kỹ, tĩnh niệm thông minh quyết lấy kiếm khí và kiếm ý để phụ trợ cho tâm niệm đã thông kinh mạch. Nhưng khi phóng ra pháp thuật thì lại lấy kiếm khí và kiếm ý để tăng cường uy lực của pháp thuật. Cái này đối với vạn bối thực sự rất có ích. Sau khi gật đầu, Lạc Bắc lại nói thêm, thứ pháp thuật này tương đương với việc chỉ dùng phi kiếm để phụ trợ, tăng cường uy lực. Một khi sử dụng chân nguyên phóng ra pháp lực thì cũng dùng phi kiếm để tăng uy lực của nó. Mà bản mệnh kiếm nguyên của ta lại dùng tất cả lực lượng chân nguyên tăng cường uy lực phi kiếm. Nếu vãn bối kết hợp hai cái lại một chỗ thì khi phóng ra kiếm nguyên có thể dùng lực lượng chân nguyên để dẫn phát pháp thuật. Cái này tương đương với lực lượng chân nguyên và lực lượng kiếm nguyên không hề phân ra cái nào chính cái nào phụ. Đến lúc đó... Một đòn của bản mệnh kiếm nguyên kèm theo uy lực của pháp thuật thì khi đối địch có thể tưởng tượng được. huống chi nếu tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì tỉnh niệm thông minh quyết còn có nhiều điều thần dịu hơn. Chương 246 Cường giả, nữ nhân Cường giả, nữ nhân, ngươi quả thực không phải kẻ ngốc. Minh Nhược cười cười Đó là lý do tại sao trước đây ta nói ngươi là người lựa chọn tốt nhất cho vị trí trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai chúng ta. Nếu là người khác, cho dù có nghĩ được điều đó, đồng thời cũng tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên thì lực lượng chân nguyên trong cơ thể của y cũng không thể nào phóng ra được pháp thuật của tỉnh niệm thông minh quyết. Vì vậy mà để có được uy lực hỗn hợp của hai thứ pháp quyết là chuyện vô căn cứ. Còn ngươi thì khác. Chân nguyện vọng niệm thiên trường sanh kinh của ngươi có thể phóng ra được pháp thuật của tỉnh niệm thông minh quyết. Có điều tỉnh niệm thông minh quyết khác với những thứ pháp thuật khác. Lạc Bắc suy nghĩ một lúc nói, bình thường pháp thuật đều nhờ chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch rồi phóng ra. Nhưng tất cả pháp thuật của tỉnh niệm thông minh quyết đều phải đã thông được kinh mạch thì mới có thể phóng ra được. Nếu tỉnh niệm thông minh quyết không thể đột phá được một tầng thì không thể nào mở được một cái kinh mạch không tồn tại trong cơ thể. Còn một khi phóng ra pháp thuật của nó Chị chân nguyên cũng lại lưu chuyển qua cái kinh mạch đó Vì vậy mà lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc Mặc dù có thể phóng ra được pháp thuật của tĩnh niệm thông minh quyết Nhưng nếu không đã thông được những cái kinh mạch đó Thì cũng không thể nào phóng ra được Hiện tại, với tâm niệm, ý chí và kiếm ý của ngươi Muốn đã thông kinh mạch Thậm chí còn tới được cảnh giới kiếm tâm thông minh Chỉ cần bỏ chút thời gian tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết là được Nghe thấy Lạc Bắc nói vậy Minh Nhược cũng không hề để ý, chỉ mỉm cười nói thế. Lạc Bắc gật đầu rồi đột nhiên nhìn Minh Nhược mà thi lễ, lúc trước tiền bối dường như có sự hiểu biết đối với công pháp la phù của chúng ta. Ta tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh có điểm không hiểu, không biết tiền bối có thể giải thích cho vạn bối hay không. Vào lúc này, Lạc Bắc thi lễ cũng giống như khi bái sư ở Thục Sơn. Mặc dù Lạc Bắc không gọi Minh nhược là sư phụ nhưng việc nàng truyền tĩnh niệm thông minh quyết và vị trí trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai cho hắn cũng đủ khiến cho hắn coi Minh nhược như sư phụ của mình. Thật ra sự hiểu biết của ta đối với công pháp la phù của các ngươi cũng không nhiều như ngươi nghĩ. Minh nhược liếc mắt nhìn Lạc Bắc, có điều ngươi cứ thử nói xem, có khi ta có thể cho ngươi một lời khuyên. Lực lượng chân nguyên của vãn bối dường như đã đủ nhưng không biết tại sao lại rất lâu không thể đột phá được tới tầng thứ tám của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Lạc Bắc gật đầu rồi nói chậm rãi cho Minh Nhược nghe. Hóa ra từ lúc ở trang viện của Vân Hạc Tử, được mấy thiếu nữ giúp đỡ có được bản mệnh kiếm nguyên rồi lại bị bích độc sơn nhân rót vào người một lượng chân nguyên, Lạc Bắc cảm nhận được chân nguyên trong thức hải có sự khác biệt so với trước. Mà trên thực tế thì sự khác biệt đó xảy ra sau khi đạt tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên. Chỉ có điều sau hai trận chiến ác liệt, Lạc Bắc không có thời gian để cảm nhận mà thôi. Hiện tại lực lượng chân nguyên trong cơ thể Lạc Bắc đã nhiều tới mức trong kinh mạch sắp không chứa được nữa. Sau khi đột phá mấy tầng, Lạc Bắc có thể cảm nhận được vọng niệm thiên trường sanh kinh có thể đạt tới được tầng thứ tám. Bởi vì lúc trước khi đột phá cũng đều có hiện tượng như vậy. Một khi lực lượng chân nguyên nhiều tới mức thân thể không chứa nổi nữa thì sẽ khiến cho biến đổi, đạt tới một tầng mới, giúp cho thân thể càng thêm dẻo dai, mạnh hơn, chứa được nhiều chân nguyên hơn. Hiện tại, Lạc Bắc cũng vừa đạt tới lưu ly kim thân, mà khi đột phá tới tầng thứ 8 thì có thể thực sự biến thành lưu ly kim thân. Một số vị trí còn yếu trên người sẽ được tăng cường giống như những chỗ khác. Nhưng cho dù Lạc Bắc cảm nhận bản thân mình phải đột phá được tới tầng thứ tám thì trên thực tế vẫn chưa có sự thay đổi. Không có sự thay đổi thì không có sự thay đổi về chất, đột phá tới một tầng mới. Tu vi chân nguyên đã đủ thì phải đột phá điểm tới hạn. Nhưng mặc dù có tình trạng này tại sao lại không hề có dấu hiệu đột phá hay thay đổi gì? Minh Nhược nghe thấy Lạc Bắc nói thì cũng nhíu mày. Mặc dù nàng hiểu biết đối với không sinh diệt hải lưu ly quyết còn hơn cả Lạc Bắc, Và bản thân tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh có sự hiểu biết rất nhiều đối với các loại pháp quyết trên thế gian nhưng minh nhược cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân của nó. Tu vi chân nguyên trong cơ thể đã đủ, những cái khác cũng hoàn toàn đáp ứng thì cho dù không thể nhảy vọt tới tầng tiếp theo thì ít nhất cơ thể cũng phải có một chút thay đổi, tại sao lại giống như không hề tu luyện, chẳng có một chút dấu hiệu nào huống chi lạc bắt tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Thứ công pháp này thì thân thể được chân nguyên liên tục rèn luyện thì chắc chắn phải có một chút thay đổi tại sao lại giữ nguyên như vậy. Đây chắc chắn là một chuyện khác thường. Nhưng suy nghĩ một chút, đồng thời liên hệ với rất nhiều công pháp trên thế gian, Minh Nhật đành phải lắc đầu. Công pháp của La Phu thực sự người bình thường không thể nào hiểu được sự huyền diệu của nó. Không nghĩ ra được, Minh Nhật liền lên tiếng an ủi lạc bắc có điều người có lo lắng cũng chẳng được ít gì. Người rất có duyên. Tốc độ tăng tu vi của ngươi trong trăm năm qua có lẽ là ngươi số một, không cần phải vội. Hơn nữa ngươi có lo cũng chẳng được ít gì. Thứ công pháp này của ngươi có chỗ thiếu sót, tới khi nào ngươi vọt tới tầng thứ tám thì sẽ hiểu ra. Lạc bắt gật đầu. Hắn hiểu rất rõ trên thế gian có một số công pháp càng tu luyện về sau càng có vấn đề. Bởi vì khi người ta sáng tạo ra công pháp mặc dù hiểu được một thứ gì đó, Nghĩ tới một cái đạo lý nào đó nhưng cũng chưa hẳn đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Cho nên tới phần cuối của công pháp thậm chí chỉ có sự phán đoán. Có một số người mặc dù đưa ra nhưng lại không hề thử. Vì vậy mà sau này có một số người tu luyện công pháp đó, khi tới thời điểm cuối sẽ đột nhiên phát hiện ra nó có sự sai lầm, thậm chí còn dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Những chuyện như vậy không phải chưa có. Nhưng nếu không sinh diệt hải lưu ly quyết được trích ra từ vọng niệm thiên trường sanh kinh, hơn nữa nguyên thiên y đã tu luyện tới cảnh giới như vậy thì Lạc Bắc có thể khẳng định được rằng bản thân thứ công pháp này không hề có vấn đề. Vì vậy mà Lạc Bắc có thể yên tâm tu luyện, không cần phải lo tới việc nó có sự thiếu sót chết người hay không. Sư phụ Cùng lúc đó, âm thanh của thi kiếm vang lên bên ngoài ngôi lầu trúc. Có chuyện gì? Minh Nhật lên tiếng hỏi thi kiếm bên ngoài ngôi lầu trúc. Vốn nàng để Thi Kiếm đứng ngoài là để không cho bất cứ ai có thể vào đây. Mà cái ngôi lầu trúc, bản thân nàng đều là những thứ được tôn kính ở từ hàng tỉnh trai. Đối với nàng mà nói thì Thi Kiếm chắc chắn không bao giờ vi phạm. Vì vậy mà hiện tại cho dù Thi Kiếm có chuyện cần nói với Minh Nhược cũng chỉ ở bên ngoài ngôi lầu mà nói vọng vào. Mà sở dĩ minh nhược để cho thi kiếm đúng ở ngoài tiểu túc cũng là không muốn cho những người khác nghe thấy nàng nói cho lạc bắc một số pháp quyết hay đạo lý trong tỉnh niệm thông minh quyết. Cũng không phải là do nàng muốn giấu hay là vì một vài phần của công pháp chỉ có thể nói cho trưởng giáo. Mà là bởi vì tu vi của đám người thi kiếm còn thấp. Một số đạo lý và pháp thuật nàng nói với lạc bắc quá sức huyền ảo. Nếu để cho các nàng biết trước thì có lẽ sẽ tạo thành lực cản đối với tu vi của họ. Ngọc Hồ Tiên ông và ba người nữa đang tới từ hàng tỉnh trai, nói muốn cầu kiến trưởng giáo. Âm thanh đó cũng không phải là của Thi Kiếm mà là của một người đệ tử khác. Đó chính là âm thanh của Vân Tiêu. Hiển nhiên, Thi Kiếm vẫn canh giữ ở bên ngoài ngôi lầu, còn Vân Tiêu thì vừa mới tới để thông báo. Ngọc Hồ Tiên ông Ngay cả y cũng xuống nói định đối địch với từ hàng tỉnh trai chúng ta. Minh Nhược mỉm cười, nói nhỏ Sau đó nàng lại nói với Vân Tiêu và Thi Kiếm, được rồi. Có chuyện gì thì cứ để Vân Viện thay ta xử lý, chờ tới lúc ta tới. Ngọc Hồ Tiên ông là ai? Nghe thấy Minh Nhược lẩm bẩm, lạc bắt lập tức lên tiếng hỏi. Minh Nhược nói, Ngọc Hồ Tiên ông là tán tu núi thiên thai. Không có nhiều danh tiếng. Có điều tu vi của y cũng tương đương với bác đại yêu đạo. Bình thường y chỉ ẩn cư ở núi thiên thai mà tu luyện thôi. Nhân vật tương đương với bác đại yêu đạo. Lạc bắc hơi nhíu mày, y còn chưa nói ý đồ thì làm sao mà tiền bối biến hắn muốn đối đầu với chúng ta. Đó là một điểm tốt khi tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Đối với việc che giấu hơi thở thì có lẽ còn không thể cảm nhận được rõ nhưng đối với ý đối địch thì lại cảm nhận rất rõ ràng. Minh Nhược khẽ vuốt lọn tóc đen, rồi nở nụ cười, nếu người tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì sẽ biết rõ. Chương 247, 60 năm Lạc bắt gật đầu, vân viện trừ cổ độc cho tiểu trà đã bị thương nặng, hiện tại sao tiền bối lại để cho cô ấy đi mà không lo lắng hay sao? Ngươi cảm thấy ngạc nhiên tại sao ta cảm nhận được địch ý của chúng mà không nôn nóng? Lần đầu tiên, Minh Nhật nở nụ cười lạnh, nếu bọn chúng giả vờ tìm cớ muốn gặp ta thì không thể ra tay ngay được. Đi! Chúng ta tới xem đám ngọc hồ tiên ông đến đây định làm cái gì? Sau một lúc. minh nhược nhìn lạc bắc rồi mỉm cười có điều trước tiên ta phải giúp ngươi thay đổi chút trang phục ngươi phải nhớ rằng có đôi khi ấn tượng đầu tiên rất quan trọng hơn nữa đám sư muội đồ đệ của ta đều là con gái ánh mắt cười cười của minh nhược khiến cho lạc bắc hơi ngạc nhiên đến lúc này hắn mới nghĩ tới việc từ hàng tỉnh trai toàn là đệ tử nữ hơn nữa quần áo của hắn sau mấy trận đại chiến lại phi hành ngày đêm nên rách rất nhiều chỗ Mà vào lúc này, ánh mắt của Minh Nhược Tươi cười làm cho Lạc Bắc phát hiện ra một chút nghịch ngợm trong tính tình của nàng. Mà cũng đúng, cho dù tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, lại là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai, cường giả đứng đầu trên thế gian nhưng có đôi lúc nàng cũng chỉ là một người con gái. Sư phụ Thi kiếm hơi nông nóng đứng ngoài đợi. Nàng có cảm giác hôm nay sư phụ hoàn toàn khác với thường ngày. Vị trí của từ hàng tỉnh trai cơ bản trên thế gian không có mấy người biết. Nhưng đám người Ngọc Hồ Tiên ông lại có thể xâm nhập vào đây, hơn nữa không hề chạm phải trận pháp phòng ngự thì dường như hết sức hiểu biết đối với từ hàng tỉnh trai. Mặc dù Vân Tiêu tới đây báo tin không nói rõ nhưng Thi Kiếm cũng có thể đoán ra được một chút. Mà Vân Tiêu cũng biết Minh Nhược cũng phát hiện ra điều đó cho nên cũng không cần phải nói. Có điều không ngờ sư phụ lại không hề nôn nóng. Chỉ lệnh cho Vân Viện ra trước. Thật sự Thi Kiếm cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Minh Nhược và Lạc Bắc đi ra thì nàng cũng phải ngây người. Người khiến cho nàng ngơ ngác chính là Lạc Bắc. Lúc trước khi Lạc Bắc và Minh Nhược đi vào lầu trúc, thì kiếm nhìn thấy trang phục của hắn tơi tả, nên cũng không thấy có gì đáng chú ý, chỉ có một chút khó chịu. Trong đầu nàng chỉ có hình ảnh của một Lạc Bắc lôi thôi, dẫn theo khuất đạo tử và thi thần. Nhưng hiện tại, Lạc Bắc mặc một bộ trang phục màu trắng, Mái tóc rồi bù cũng được búi gọn khiến cho dưới nắng sớm phong thái của hắn lại càng thêm khoan thai. Hơn nữa, khuôn mặt, cái miệng đều làm tôn thêm dáng vẻ cương nghị của lạc bắc. Hình ảnh đó khiến cho thi kiếm lần thứ hai nhìn thấy mà chẳng khác nào mới gặp lần đầu. Trong nắng sớm, trái tim của thiếu nữ áo trắng như đập nhanh hơn một chút. Không ngờ hắn điển trai tới vậy. Suy nghĩ này cũng chợt xuất hiện trong đầu nàng cùng với một cảm giác khó hiểu. Nàng cảm ấy lạc bắc đứng cùng với sư phụ mình có điều gì đó rất hợp. Thi kiếm không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nhưng dường như cũng chỉ có người giống lạc bắc mới có thể xứng với sư phụ của nàng. Tâm lư Đây là một ngôi đền gần với con đường lên núi nhất trong vô số những căn phòng, đền đài của từ hàng tỉnh trai. Hiện tại, bên trong tâm lư, lão ông mập mập lúc trước nằm trên cái hồ lô màu tím đang ngồi yên vị. Lão ông mập mạp có râu tóc trắng muốt chính là Ngọc Hồ Tiên Ông mà Minh Nhược đã nói. Ngồi dưới tay lão là một thiếu nữ mặc trang phục màu hồng, lúc trước đứng trên kiếm quan màu xanh. Còn cái kiệu màu đen thì ở bên cạnh Ngọc Hồ Tiên Ông và thiếu nữ mặc trang phục màu hồng. Bên trong cái kiệu màu đen, nam tử trung niên có tướng mạo hung ác và nam ly Việt đều không ra ngoài. Còn người bên ngoài thì không thể nào cảm nhận được khí tức từ trong cái kiệu khiến cho nó càng thêm thần bí. một bức trèm màu trắng ngăn cách ngôi điện thành hai nửa bên kia của bức trèm là vân viện và hơn 10 đệ tử của từ hàng tỉnh trai minh nhược nói chuyện này để cho ngươi tự xử lý ngân hồ tiên ông nghe thấy vân tiêu trả lời thì nét mặt không giấu được sự kinh ngạc nếu trưởng giáo đã nói như thế thì đó là sự thực vân viện ngồi bên kia bức trèm vẫn thản nhiên mà gật đầu Tuy nhiên sắc mặt của nàng hơi tái cộng thêm một chút mệt mỏi cho thấy việc cứu chữa cho tiểu trà khiến cho nàng bị tổn thương rất nặng. Chỉ sợ việc này quá quan trọng, với thân phận của ngươi cơ bản không thể nào làm chủ được. Ngân Hồ Tiên ông hơi chần chừ một chút rồi vuốt bộ râu dài vừa nói, hãy để cho Minh Nhược ra mặt đi. Vậy tiền bối cứ nói rõ ý định tới đây, còn về việc phải để cho sư tôn của vãn bối quyết định hay không thì ta sẽ căn cứ vào đó mà xử lý. Vân viện bình tĩnh nói với Ngân Hồ. Quả nhiên là Vân Viện hết sức cẩn thận. Đúng lúc này, Lạc Bắc và Minh Nhược cũng đi ra khỏi cánh cửa của từ hàng tỉnh trai vừa đúng lúc nghe thấy Vân Viện đối đáp với Ngân Hồ Tiên Ông. Ngay lập tức. Trong đầu Lạc Bắc liền có suy nghĩ đó. Lúc này, Vân Viện cũng chẳng hề để ý tới giọng nói lạnh lùng của Ngân Hồ Tiên Ông mà trả lời rất cẩn thận. Thế nào đây? Chẳng lẽ trưởng giáo Minh Nhược nghĩ chúng ta không đủ tư cách để ra gặp hay sao? Nghe thấy vân viện trả lời như vậy, Ngân Hồ Tiên Ông biến sắc, khuôn mặt trở nên xám xích thốt lên tiếng hư. Ngay lập tức cái rèm che trong sảnh liền bị một thứ lực lượng vô hình đánh cho tan nát. Ngân Hồ Tiên Ông Vốn ta không định gặp ngươi nhưng là do ngươi xông vào đây thì ngươi lấy lý do gì mà nói ta khinh ngươi không thèm gặp? Âm thanh lạnh lùng của Minh Nhược Vang lên trong đại diện. Bức trèm mặc dù bị chân nguyên của Ngân Hồ Tiên ông đánh nát nhưng vẫn không hề rơi xuống mà được một thứ lực lượng vô hình bao phủ khiến cho nó vẫn nguyên vẹn, như chưa từng bị đánh nát. Theo âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đại điện, Minh Nhược và Lạc Bắc cùng với Thi Kiếm bước vào. Đám người vân viện nhìn thấy Lạc Bắc đi bên cạnh Minh Nhược cũng đều ngây người giống như Thi Kiếm lúc trước. Ngay cả vân viện khi bức trèm bị đánh nát cũng không hề bối rối thì bây giờ lại không thể giấu được sự kinh ngạc. Có điều các nàng cũng không nói gì thêm chỉ quay sang Minh Nhược thi lễ. Nhường cho Minh Nhược, lạc bắt và thi kiếm ngồi xuống. Ngân hồ tiên ông biến sắc. Câu trả lời của Minh Nhược có thể nói là hết sức kiêu ngạo, không hề nể mặt lão. Nhưng những lời nói đó cũng nhắc nhở mọi người ở đây một cách rõ ràng rằng nơi này là từ hàng tỉnh trai, Minh Nhược mới chính là chủ nhân ở đây, nàng không chấp nhận bất cứ kẻ nào làm bừa. nếu là người khác nói với ngân hồ tiên ông như vậy thì lão đã ra tay ngay lập tức tuy nhiên bây giờ lão chỉ biến sắc rồi cố gắng kiềm chế ngân hồ tiên ông hừ lạnh một tiếng sử dụng chân nguyên đánh nát bức trèm thành bột phấn nhưng nó lại được minh nhược sử dụng chân nguyên ép lại tạo thành một bức trèm hoàn chỉnh sáng tạo so với phá hỏng khó hơn rất nhiều trong giới tu đạo Độ kiếp chân tiên không chỉ có giơ tay nhấc chân là có thể dẫn phát được quy lực trời đất mà bọn họ có thể sử dụng thần thông của mình mở ra một cái thế giới khác. Chỉ việc sử dụng lực lượng chân nguyên biến bức trèm hóa thành bột trở lại nguyên vẹn so với ngân hồ tiên ông đã cao hơn mấy bậc. Hơn nữa, cho dù người có được lực lượng chân nguyên tương đương cũng chưa chắc đã có thể làm được như Minh Nhược. Hay có thể nói nếu người khác cho dù có thể nén ép đám bột phấn thành một thứ rắn chắc nhưng rất khó có thể làm được trong nháy mắt. Thậm chí còn biến nó thành một bức trềm như trước. Tu vi thế này khiến cho Ngân Hồ Tiên ông cảm thấy nếu như mình không kìm chết thì chỉ sợ sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Hóa ra tu vi của chủ nhân từ hàng tỉnh trai đã đạt tới mức độ như thế này. Về phần Lạc Bắc đi cùng với Minh Nhược không làm cho lão chú ý nhiều lắm. Do có bức trềm, cộng thêm Lạc Bắc mặc trang phục màu trắng khiến cho đám người Ngân Hồ Tiên ông cơ bản không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lạc Bắc, thậm chí còn không nhận ra hắn là nam. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của Minh Nhược, một thứ lực lượng như có như không che giấu toàn bộ khí tức của Lạc Bắc. Ngay cả người trung niên và Nam Ly Việt ở trong kiệu cũng không thể cảm nhận được bên cạnh Minh Nhược còn có một cường giả như Lạc Bắc. Ngân Hồ Tiên ông biến sắc một chút rồi lập tức trở lại bình thường. Với tu vi của lão cho dù không địch nổi cũng không tới mức độ bị tu vi của đối phương làm cho thất thần. Hơn nữa, bản thân lão tới đây cũng không phải để ra tay với Minh Nhược. Nếu như phải ra tay thì còn chưa tới lượt lão. Minh Nhược Đây là cách ngươi đãi khách hay sao? Cơ mặt của Ngân Hồ Tiên Ông hơi giật giật một chút rồi lên tiếng, thật ra ta cũng không muốn gặp ngươi. Chỉ thuận tiện muốn xem từ hàng tỉnh trai ở đâu và như thế nào. Nhưng có một người thì ngươi không thể nào không gặp. Chương 248 Trước trận tu luyện, người là ai? Khi Ngân Hồ Tiên Ông nói câu đó thì ánh mắt của lão cũng nhìn về phía thiếu nữ mặc trang phục màu hồng đồng thời lên tiếng hỏi. Minh Nhược cơ bản cũng không để ý tới Ngân Hồ Tiên Ông, chẳng chẳng để ý tới cái kiệu màu đen tản ra hơi thở rất mạnh. Nàng chỉ để ý tới nữ tử mặc trang phục màu hồng. Trong mắt nàng như xuất hiện một chút cảm xúc khó hiểu. Đệ tử Dung Huyên bái kiến trưởng giáo sư thúc. Thiếu nữ áo hồng đứng dậy. Từ xa thi lễ với Minh Nhược, sau đó nói tiếp, gia sư Thương Nguyệt. Cái gì? Chưởng giáo sư Thúc. Gia sư Thương Nguyệt. Mấy từ đó chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngay bên tai đám người vân viện. Những lời nói của thiếu nữ áo hồng khiến cho tất cả các nàng không giữ được bình tĩnh, còn hơn cả lúc đám người ngân hộ tiên ông tới đây hay khi thấy lạc bắt đi cùng Minh Nhược bước ra. Thương Nguyệt tiên tử của từ hàng tỉnh trai. 60 năm trước. Nàng chính là cô gái đứng cùng với Nguyên Thiên Y bên bờ Đông Hải Mâu xá châu giúp cho Lạc Bắc thay đổi Cũng chính là cái hạt châu mà Nguyên Thiên Y đã đặt vào trong tay nàng 60 năm trước Sau khi chia tay với Nguyên Thiên Y ở bên bờ Đông Hải Cho dù là Minh Nhược cũng chỉ biết thương nguyệt tiên tử đi du lịch Chứ không biết nàng đi tới đâu Trong nháy mắt 60 năm trôi qua Mâu xá châu theo luật nhân quả đưa Lạc Bắc tới được La Phù Còn bây giờ Không ngờ thiếu nữ áo hồng lại là đệ tử của Thương Nguyệt Tiên Tử. Đối với chuyện của Nguyên Thiên Y và Thương Nguyệt Tiên Tử năm đó, Lạc Bắc cũng không biết. Vì vậy mà hắn chẳng có gì ngạc nhiên. Có điều nhìn cả vân viện cũng sững sờ thì hắn hiểu rõ thiếu nữ áo hồng chắc chắn có mối quan hệ rất lớn đối với từ hàng tỉnh trai. Cùng lúc đó, hắn từ Minh Nhược cũng nhận được sự khẳng định đối với suy nghĩ của mình. Ánh mắt nàng lúc này tràn ngập cảm xúc, khẽ thở dài. sư tỷ cũng không còn nữa bầu không khí trong đại điện trở nên yên lặng dung huyên cúi đầu đứng đó mà sắc mặt hơi trắng ngay cả hai nắm tay của nàng cũng được siết chặt tới mức trắng bệt. dung huyên ta không biết hiện tại ngươi tới đây có lý do gì nhưng nếu ngươi là đệ tử của sư tỷ thương nguyệt thì chính là đệ tử của từ hàng tỉnh trai minh nhược ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua bức trèm che mà nói với dung huyên không hề có lấy một chút hoài nghi Ngươi có thể ở lại, có chuyện gì cứ nói. Nhưng những người đi với ngươi thì phải rời khỏi từ hàng tỉnh trai. Chỉ cần bọn họ rời đi thì cho dù hôm nay ngươi tới đây vì lý do gì thì ngươi cũng là đệ tử của từ hàng tỉnh trai. Là đệ tử của sư tỷ ta. Chưởng giáo sư thúc. Sắc mặt dung huyên lại trắng thêm một chút. Nàng cảm giác dưới ánh mắt của Minh Nhược, bản thân như không còn một chút bí mật nào. Ngay cả lời nói của Minh Nhược nàng cũng hiểu được ý của nó. Nhưng sau khi do dự một chút, khuôn mặt khiêm tốn của Dung Huyên lại trở nên lạnh lùng, đám người tiên ông là do ta cố ý mời tới để chứng kiến cho chuyện này. Vì vậy mà đệ tử không định mời họ đi khỏi đây. Ngươi thực sự quyết định như vậy. Minh Nhược nhìn Dung Huyên mà hỏi. Dung Huyên không nói tiếng nào, chỉ gật đầu. Mặc dù câu nói của Minh Nhược khiến cho nàng xúc động nhưng Nam Ly Việt đã đồng ý với điều kiện của nàng khiến cho nàng khó có thể từ chối vì thạch nhũ quỳnh dịch và trừ tủy đoạt nguyên quyết cùng với một bộ công pháp của công luân Cộng thêm với vị trí trưởng giáo từ hàng tỉnh trai. Bằng đó điều kiện đủ khiến cho nàng bớt được trăm năm khổ tu, sớm ngày tiếp cận hoặc vượt qua cảnh giới như Minh Nhược. Thấy Dung Huyên gật đầu, Minh Nhược thở dài một tiếng, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Cho dù thương Nguyệt Thu Dung Huyên làm đệ tử nhưng nếu nàng còn trên đời chắc chắn sẽ thất vọng với Dung Huyên. Người muốn bọn họ tới đây để làm chứng cho cái gì? Minh Nhược thở dài một tiếng rồi lại nhìn Dung Huyên với ánh mắt lạnh lùng. Đối với Minh Nhược mà nói, bất cứ chuyện gì uy hiếp tới sự tồn tại của từ hàng tỉnh trai thì đều là kẻ địch của nàng. Cho dù đối phương có thân phận như thế nào cũng vậy. Chưởng giáo sư Thúc Ngày đó vị trí chưởng giáo là do gia sư truyền lại cho ngài. Dung Huyên hít một hơi thật sâu rồi ưỡng ngực nói, ngày đó gia sư truyền vị trí trưởng giáo cho ngài rồi đi du lịch thế gian. Rất nhiều người biết rằng gia sư đã ước hạn với trưởng giáo, nếu ngày sau đệ tử của người có trở lại từ hàng tỉnh trai mà có tu vi cao hơn tất cả đệ tử của ngài thì ngài phải truyền lại vị trí trưởng giáo. Đúng thế. Đúng là có chuyện đó. Minh Nhược trả lời một cách thản nhiên. Vào lúc này, dường như nàng có chút gì đó thất thần. Tuy nhiên đám người dung huyên lại không thể ngờ được rằng Minh Nhược chỉ đang nghĩ tới những chuyện cũ. Minh Nhược nhớ lại 60 năm trước, mình và Thương Nguyệt đứng trên sườn núi Đại Đông mà trồng cái cây sơn anh. Những đóa hoa sơn anh rụng xuống vai của Thương Nguyệt khiến cho tim của nàng cũng phải đập nhanh vì sắc đẹp của sư tỷ mà thầm nghĩ tại sao trên thế gian lại có một người xinh đẹp như vậy. Còn Thương Nguyệt thì nắm tay mình mà mỉm cười nói, Minh Nhược. tỷ đi rồi. những chuyện vất vả còn lại đều nhờ muội làm lúc đó mình trả lời như thế nào minh nhược lặng yên hồi tưởng tới lúc đó không có gì chỉ cần có người giúp cho từ hàng tỉnh trai tồn tại là được mà khi đó thương nguyệt nói thế nào dường như nàng chỉ nở nụ cười nói có điều muội cứ yên tâm nếu tỷ thu được một đồ đệ tốt mà nó lại hơn tất cả các đệ tử của muội thì tỷ sẽ để cho nó quay về giúp muội làm trưởng giáo sáu năm trôi qua Sư tỷ chung quy chúng ta vẫn không gặp được một lần. Người muốn làm trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. Ánh mắt của Minh Nhược nhìn Dung Huyên lại càng thêm lạnh lùng. Có nhiều thứ nhìn thì phức tạp nhưng đạo lý của nó lại hết sức đơn giản. Hiện tại Dung Huyên có mặt ở đây khiến cho Minh Nhược và Lạc Bắc có thể nhận ra được trong cái xê chuyện tưởng như hết sức phức tạp lại có thể nhận ra những chuyện vô cùng đơn giản. Nếu hiện tại Thương Nguyệt mà còn thì nàng không để cho Dung Huyên đi tranh vị trí trưởng giáo. Bởi vì cho dù là Thương Nguyệt hay Minh Nhược cũng đều hiểu rõ làm trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai thì phải trả một cái giá như thế nào. Năm đó cả hai người ước hẹn với nhau cũng chỉ vì Thương Nguyệt cảm thấy ấy nấy. Nếu Thương Nguyệt có thể tìm được một đệ tử xuất sắc thì giúp được cho Minh Nhược một cái gánh nặng. Nhưng hiện tại, Dung Huyên rõ ràng không phải là người mà Thương Nguyệt đặt cái trọng trách đó. Điều này thì Minh Nhược có thể nhận ra được. Hơn nữa, Dung Huyên cũng không xuất sắc hơn Vân Viện và Yên Hồng. Mà trên thế gian, người có thể giết chết được thương nguyệt không có mấy. Có lẽ, nàng cũng giống như Minh Nhược đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh chậm một chút. Còn đối với Lạc Bắc mà nói thì Tiểu Trà vốn bị Nam Ly Việt bắt đi, nhưng hiện tại đang ở từ hàng tỉnh Trai, hơn nữa nàng còn bị người ta thả phụ tâm ma mị sau đó được Vân Viện và Yên Hồng cứu khiến cho mấy nàng bị thương nặng. Còn Vân Viện và Yên Hồng hiện tại chính là những đệ tử có tu vi cao nhất của Minh Nhược. Vào lúc này, Dung Huyên lại nhân cơ hội đó mà dựa vào cái ước hẹn kia để tới tranh đoạt vị trí trưởng môn. Vì vậy mà mọi việc trở nên hết sức rõ ràng đối với hắn. Ngân Hồ Tiên ông làm sao có thể là chỗ dựa vững chắc của Dung Huyên được? Phía sau lưng Dung Huyên chắc chắn là côn Luân hoặc có thể nói là Huống Vô Tâm và Nam Ly Việt. Lạc Bắc cũng suy nghĩ cẩn thận tại sao Bách Độc Sơn Nhân lại bảo hắn phải tới từ Hàng tỉnh Trai. Bởi vì tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Nam Ly Việt. Lợi dụng tiểu trà đề cho Vân Viện và Yến Hồng bị thường rồi sau đó để Dung Huyên tới cướp lấy vị trí trưởng giáo. Dung Huyên trở thành chủ nhân của từ Hàng tỉnh Trai, Nam Ly Việt hoàn toàn có thể lấy được huyết xá lợi. Còn Nam Ly Việt bao vây... Tiêu diệt lạc bắc ở sơn trang của Vân Hạc Tử không có kết quả nên hắn muốn dùng một viên huyết xá lợi để tăng cường tu vi. Bách Độc Sơn nhân đoán được điều đó cho nên mới bảo lạc bắc tới từ hàng tỉnh trai. Sắc mặt của Dung Huyên càng lúc càng trắng, chân nguyên trong cơ thể nàng lưu chuyển vô tình bắt đầu nhanh lên khiến cho toàn thân tản ra một chút pháp lực dao động. Nhưng pháp lực dao động từ người nàng vừa mới tản ra thì bị lực lượng vô hình từ trên người Minh Nhược đánh nát. một làn sát khí lạnh thấu xương từ trên người minh nhược trong nháy mắt bao phủ lấy dung huyên chẳng khác nào trong điện bị bao phủ toàn bộ bởi băng tuyết nhưng vừa lúc đó một luồng sức mạnh chật từ trong cái kiệu màu đen tản ra khiến cho sát khí lạnh thấu xương đang bao phủ dung huyên biến mất thứ lực lượng đó đủ khiến cho sự kinh hãi của dung huyên biến mất Nàng quay người nhìn qua cái rèm, chẳng hề kiêu ngạo lên tiếng, đệ tử thực sự hiểu. Nghe được câu đó, ánh mắt của thi kiếm không giấu được sự tức giận. Cho dù là nàng thì cũng hiểu được âm mưu ở đây tuy nhiên sắc mặt của Minh Nhược vẫn không hề thay đổi, chỉ nhìn dung huyên đầy thẳng nhiên. Theo ý của ngươi thì ngươi cảm ấy rằng mình xuất sắc hơn tất cả đệ tử của ta. Xuất sắc hay không thì cứ đánh sẽ biết. Ngân hồ tiên ông cười lạnh. Chẳng lẽ xuất sắc hay không xuất sắc đều phải dựa vào tu vi của ai cao và pháp thuật lợi hại hay sao? Minh Nhược nói hết sức thẳng nhiên. Sau đó nàng chợt nói nhỏ với Lạc Bắc, Ngân Hồ Tiên ông chỉ là con rối mà thôi. Bằng này tuổi rồi còn làm điều đó đúng là khiến cho ta xem thường. Trong lúc nàng nói chuyện với Lạc Bắc liền phóng ra một thứ lực lượng vô hình bao phủ hai người khiến cho đám Ngân Hồ Tiên ông không thể nào nghe được hai người nói chuyện. Lạc Bắc gật đầu. Vãn bối thấy tiếp theo họ muốn để cho Dung Huyên khiêu chiến với đệ tử của tiền bối Ta sẽ để cho chúng được như ý Minh Nhược mỉm cười Có điều tới lúc đó có lẽ ngươi sẽ ra tay Lạc bắt gật đầu Còn chưa kịp lên tiếng thì Ngân Hồ Tiên Ông đã tức tiếng cười ha hả Xuất sắc hay không xuất sắc chẳng phải căn cứ vào tu vi và pháp thuật ai cao hơn hay sao Hay là xem ai đẹp hơn À Nghe thấy Ngân Hồ Tiên Ông nói vậy Minh Nhược cũng chẳng hề tức giận Chỉ nhìn Dung Huyên mà hỏi, Dung Huyên Ngươi mời bọn họ tới đây chứng kiến Vậy ý của lão có phải là ý ngươi hay không? Dung Huyên cúi đầu nói, đệ tử là vãn bối Việc này cứ để cho các tiền bối quyết định Kinh nghiệm của họ cao hơn đệ tử nên ý của họ chính là ý của đệ tử Nếu vậy thì theo ý ngươi đi Nếu trong số đệ tử của ta có người đấu phép thắng được ngươi thì sao? Minh Nhược gật đầu nói Dung Huyên lên tiếng, đệ tử sẽ rời khỏi từ hàng tỉnh trai, dốc lòng tu luyện. Chờ tới khi nào có thể thắng được đệ tử của trưởng môn sư thúc sẽ quay lại. Nghe thấy Dung Huyên nói vậy, Lạc Bắc liền thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài của Lạc Bắc, Minh Nhật liền cười mà nói với hắn, tại sao ngươi lại thở dài? Lạc Bắc hở nở nụ cười, vãn bối cảm nhận được Dung Huyên muốn dùng lời nói để lấn lướt. Cho rằng mình chiếm được lợi thế. nhưng cô ta lại không ngờ tiền bối cũng dùng lời nói để chiếm lấy lợi thế, hơn nữa còn để cho người chiếm được lợi thế rất lớn. cứ thế này, nếu cô ta thua thì không còn cớ gì, chỉ đành phải rời khỏi từ hàng tỉnh trai. hơn nữa, người chỉ nói trong số đệ tử của người có một người thắng được cô ấy mà thôi. tiếp theo cho dùng sử dụng xa luân chiến mà thắng thì cô ta cũng không nói được gì. người đúng là thông minh. minh nhược hơi mỉm cười. Ta dùng lời nói đánh lừa một tên hậu bối như vậy dường như có chút vô sĩ, Nhưng đối với họ ta làm thế cũng chẳng sao. Lạc Bắc không nhịn được mỉm cười. Minh Nhược hành sự cũng rất thoải mái. Hơn nữa, nàng như đối với hắn có một cái cảm giác gần gũi vì vậy mà khi nói chuyện với nàng, Lạc Bắc cảm thấy hết sức vô tư. Có điều đám người ngân hồ tiên ông chắc không ngu như vậy. Bọn họ không ý kiến gì với Dung Huyên thì chắc là đã có sự chuẩn bị. Minh Nhược tiếp tục nói, hiện tại đại địch tới đây, đối phương hiển nhiên là đã lập mưu từ trước. Nhưng hai người Minh Nhược và Lạc Bắc vẫn nói chuyện thoải mái, cơ bản không coi đám người dung huyên vào đâu. Mà đám người dung huyên thì cơ bản không nghe thấy Minh Nhược và Lạc Bắc nói chuyện. Nàng chỉ im lặng chờ đợi. Trong suy nghĩ của nàng, có hai người trong cái kiệu màu đen để dựa thì mình chẳng cần phải lo lắng, chỉ đánh bại toàn bộ đám đệ tử của Minh Nhược là được rồi. Thiên tư của Thương Nguyệt Sư Tỷ cao hơn ta nhiều Mà đệ tử của Tỷ cũng có thiên tử rất tốt Nếu ta nhìn không nhầm thì ít nhất cô ấy cũng phải tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ sáu Sau khi nở nụ cười với lạc bắc, minh nhược chợt lên tiếng Vốn tu vi của Vân Viện và Yến Hồng đều cao hơn cô ta Nhưng vào lúc này cũng chỉ có người ra tay được thôi Có điều ngươi hãy nương tay một chút Dù sao thì cô ta cũng là đệ tử của Sư Tỷ ta Vãn bối biết. Lạc bắc nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Nhược mà nói, có điều trước tiên tiền bối nên kéo dài thời gian một chút, thuận tiện hộ pháp cho vãn bối. Hộ pháp cho ngươi. Minh Nhược liếc mắt nhìn lạc bắc, ngươi nói vậy là có ý gì? Lạc bắc nói, vãn bối chưa hề tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết. Vãn bối nghĩ nếu sử dụng pháp thuật khác để thắng cô ấy thì cho dù nói vãn bối là đệ tử của tiền bối thì họ cũng không chịu phục mà lấy lý do khác. Minh Nhược nghe thấy vậy thì ngẩn người, ngay cả thi kiếm cũng vậy. Khi Minh Nhược phóng ra thứ lực lượng vô hình cũng bao phủ cả thi kiếm vào trong cho nên nàng cũng nghe được hai người nói chuyện. Lúc trước, Minh Nhược và Lạc Bắc cơ bản không đế ý tới đám người ngân hồ tiên ông khiến cho thiếu nữ áo trắng cũng cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên nàng cũng không giữ được bình tĩnh bởi vì nghe thấy sư phụ của mình lại thu người thanh niên này làm đệ tử. Mà hiện tại người thanh niên đó không ngờ lại có ý tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết ngay lúc này rồi sử dụng nó mà đánh lại dung huyên đã tu luyện tới tầng thứ sáu. Làm sao có thể như vậy? Rốt cuộc thì hắn là ai? Trong lúc thi kiếm nhìn lạc bắt như không thể tin được thì Minh Nhược cũng nhìn hắn như lần đầu tiên mới gặp. Có điều nàng lập tức mỉm cười rồi gật đầu nói, hoa dại trải qua bão táp mưa xa có đôi khi đẹp hơn hoa trồng nhiều lắm. Xem ra bị coi là kẻ địch của huyền môn chính đạo khiến cho tu vi của ngươi tăng lên nhiều. Tử Di Sau khi nói câu đó, âm thanh của Minh Nhược chợt vang lên trong điện. Mọi người chỉ thấy nàng quay sang nói với một đệ tử có đôi mắt to đang ngồi bên cạnh vân viện. Chẳng phải ngươi vẫn có nhiều chỗ không hiểu đối với tâm pháp tầng thứ sáu đó sao? Ngươi hãy để cho dung huyền sư tỷ chỉ điểm cho một chút đi. Nghe thấy Minh Nhược nói vậy tử Di bình thường vốn trầm mặt. không thích nói nhiều liền gật đầu rồi đứng dậy đi qua bức trèm đứng đối diện với dung huyên mà thi lễ rồi nói vậy xin mời sư tỷ dung huyên chỉ giáo vừa thấy tử di đi ra dung huyên liền cảm thấy thoải mái căn cứ vào chân nguyên dao động của tử di thì dường như còn kém hơn mình nhiều hơn nữa sau lưng lại có chỗ dựa cho nên dung huyên không hề sợ mình không địch lại được sư muội khách khí rồi dung huyên hơi nghiêng người thi lễ với tử di rồi nói mời sư muội ra tay Được. Ánh mắt của tử di sáng ngời, cũng không nói nhiều chỉ gật đầu rồi một vần ánh sáng màu tím từ trong miệng nàng phun ra. Trong nháy mắt nó liền hóa thành cả trăm đạo kiếm khí lao về phía dung huyên. Cùng lúc đó, mấy trăm lưỡi đao gió cũng ngưng kết, đánh vào những đạo kiếm khí làm cho tốc độ của nó lao về phía dung huyên nhanh hơn nhiều. Điểm lợi hại của tĩnh niệm thông minh quyết là có thể sử dụng tu vi phi kiếm phụ trợ uy lực pháp thuật. Mà một đòn của tử di cũng là sử dụng lực lượng pháp thuật làm cho uy lực của phi kiếm tăng lên. Trăm đạo kiếm khí màu tím với tốc độ kinh người nhanh chóng lao về phía dung huyên. Tạ đang làm sao thế này? Ngươi là ai? Đúng vào lúc tử di ra tay với dung huyên thì tiểu trà cũng tỉnh lại. Vân lư của từ hàng tỉnh trai đối với tiểu trà hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên tiểu trà cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên lắm. Cổ độc trong cơ thể nàng đã được tiêu trừ sạch sẽ. hơn nữa tiểu trà còn cảm nhận được ở gần nạn có một thiếu nữ áo trắng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nét mặt thiếu nữ chỉ có một sự lo lắng chứ không hề có lấy một chút ác ý đối với mình ta tên là nhu gia đệ tử của từ hàng tỉnh trai hiện tại ngươi đang ở vân lưu của từ hàng tỉnh trai nhìn thấy tiểu trà tỉnh dậy thiếu nữ áo trắng đang đứng bên cửa sổ liền giải thích một cách ngắn gọn sư muội thi kiếm của ta phát hiện ra ngươi liền đưa về đây sau đó Vân viện sư tỷ của ta đã cứu ngươi. Từ hàng tỉnh trai. Một con gió nhẹ lướt qua mặt. Lúc này, nét mặt của tiểu trà hết sức ngơ ngác Nàng vốn không biết nhiều đối với các môn phái trên thế gian, ngay cả từ hàng tỉnh trai cũng thế. Tại sao ngươi lại bị trúng hắt diễm cổ? Nhu gia đang đứng nhìn ra ngoài chợt bừng tỉnh, quay người lại hỏi tiểu trà. Nhưng trong tích tắc. Nàng cũng hơi giật mình bởi vì không ngờ mặc dù khuôn mặt của tiểu trà đang tái nhợt nhưng vẫn xinh sáng tới mức như vậy. Bách Độc Sơn Nhân, Nam Ly Việt. Chương 249, Tỉnh niệm không minh. Mỗi một cái tên mà tiểu trà nhắc tới càng khiến cho Nhu gia ấn lạnh, thậm chí còn không giấu được sự run rẩy. Cung luân Không ngờ lần này kẻ có mưu đồ đối với từ hàng tỉnh trai lại chính là cung Luân. Mà gần như đồng thời, Nhu Gia cũng xác định với phán đoán của mình. Với tu vi và năng lực của sư phụ thì ngoại trừ cung Luân ra còn ai dám có ý đồ với từ hàng tỉnh trai. Bọn chúng bắt ta là để uy hiếp Lạc Bắc. Trong lúc Nhu Gia cảm thấy ấn lạnh thì tiểu trà lại cau mày suy nghĩ. Lúc đầu, Nam Ly Việt bắt mình chỉ là để Lạc Bắc phải run tay. Bởi vì Nam Ly Việt hiểu rất rõ Lạc Bắc không thể nào bỏ mình lại. Nếu như không có mình thì cho dù Lạc Bắc không thể địch lại cũng có thể bỏ chạy được. Rồi sau đó, Bách Độc Sơn Nhân không tiếc bản thân che chở cho Lạc Bắc nên Nam Ly Việt mới bắt mình định làm lá chắn để bỏ chạy. Bây giờ tại sao lại ở đây? Hắn chính là Lạc Bắc. Trong lúc tiểu trà đang cao mày suy nghĩ thì ánh mắt của nhu gia chợt sáng nơi. Nàng nhanh chóng đi tới trước mặt tiểu trà mà hỏi với âm thanh vui mừng, ngươi nói bọn chúng bắt ngươi là để uy hiếp Lạc Bắc. Ngươi là bằng hữu của Lạc Bắc. Có chuyện gì? Tiểu trà giật mình nhìn nét mặt vui mừng của thiếu nữ. Đột nhiên, nàng chợt để ý tới một cái tên trong câu nói của Nhu Gia mà run rẩy, Hắn chính là Lạc Bắc. Hắn đã tới từ hàng tỉnh trai sao? Tiểu trà không nhịn được hỏi Nhu Gia. Đúng vậy. Hắn và gia sư cùng nhau về tự hàng tỉnh trai. Lúc trước, hắn có tới đây thăm ngươi. Nhu gia nhanh chóng trả lời tiểu trà, đồng thời trong lòng nạn không giấu được sự kích động. Hóa ra hắn chính là lạc bắc, Chắc chắn không thể nhầm được. Kiếm ý và kiếm khí của hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, trên người hắn còn có dấu vết bị trúng phải độc, lại còn phong thái kiên nghị và bất khuất của hắn. Thật ra trong lòng mỗi một thiếu niên hay thiếu nữ đều có một thần tượng của mình Mà Lạc Bắc lại chính là nhân vật anh hùng trong suy nghĩ của Nhu Gia Về những chuyện của Lạc Bắc, Nhu Gia được nghe nhắc tới rất nhiều Mặc dù nàng vẫn chưa hề ra khỏi từ hàng tỉnh trai Nhưng trong trí tưởng tượng của nàng thì Lạc Bắc có gan vì hai đứa bé yêu tộc mà chống lại huyền môn chính đạo không biết như thế nào Hiện tại, người thanh niên đó đã tới từ hàng tỉnh trai, hơn nữa mình còn được gặp mặt trống ngực nhu da đập thình thịch có vẻ không giấu được sự kích động thậm chí còn quên mất cả những điều mà mình lo lắng đột nhiên nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền kéo tay tiểu trà hiện tại hắn và gia sư đã tới tâm lư ta dẫn ngươi tới gặp hắn lạc bắc tiểu trà gật đầu vào lúc này không ai có thể ngờ được trong lòng hoa linh vẫn không để ý tới việc tranh quyền đoạt thế lại tràn ngập một thứ cảm xúc khó có thể nói được nên lời Nàng không biết làm sao mà mình lại tới được đây nhưng nàng biết lạc bắt tới đây là vì mình. Tại tâm lư, nhìn kiếm khí và những cơn gió ập tới, dung huyên ngẩng đầu lên phóng ra từng tia pháp lực dao động ôn hòa. Một cái gợn sóng được tạo ra từ gió lượng vòng quanh người nàng. Mấy trăm đào kiếm khí và những lưỡi đao gió cực mạnh va chạm vào đó nhưng không thể phá được mà bị đẩy ra xung quanh. Những trận gió va chạm với nhau làm vang lên những tiếng động giống như thủy tinh vỡ vụn. mái tóc tử di và dung huyên bay phất phới một làn kiếm ý từ hai người tản ra khiến cho không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ trong nháy mắt pháp thuật của hai người phóng ra không hề rực rỡ nhưng chẳng có một ai nghi ngờ uy lực của nó uy lực của những cơn gió và kiếm khí mà dung huyên phát ra đều không thua gì uy lực của phi kiếm cho dù trước đó hát phong lão tổ hay hiện giờ tử di phóng ra những trận gió trong suốt nhưng lực xưng kích và lực xuyên thấu của chúng đều không hề tầm thường Tuy nhiên, sự chú ý của vân viện, thi kiếm và hơn 10 đệ tử từ hàng tỉnh trai hoàn toàn không phải nằm ở cuộc tỷ thí đó. Hiển nhiên, Dung Huyên dễ dàng ngăn cản một đòn của tử di chứng tỏ đã tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ sáu, Còn tu vi của tử di chỉ mới tới tầng thứ 5. Đám người vân viện hiểu rất rõ một tầng cách biệt này khiến cho uy lực và lực lượng chân nguyên có sự chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, Nhìn tốc độ thi pháp của Dung Huyên thì hiển nhiên là có nhiều kinh nghiệm đối địch hơn Tử Di. Có điều rõ ràng là Dung Huyên vẫn chưa dốc hết sức. Nàng biết Tử Di chỉ là người thử thực lực của mình. Cho nên Tử Di cũng không bị đánh thua ngay tức khắc. Sự chú ý của đám người vân viện hoàn toàn tập trung về phía Lạc Bắc. Trong nháy mắt khi Tử Di và Dung Huyên ra tay, các nàng chợt thấy Lạc Bắc nhắm mắt lại rồi sau đó hai tay bắt một cái pháp ấn. Cái pháp ấn này chính là thủ pháp để tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết. Cuối cùng thì hắn là ai mà sư phụ lại truyền tỉnh niệm thông minh quyết cho hắn. Hơn nữa, không ngờ hắn lại tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết ngay tại đây. Tuy rằng pháp lực và hơi thở của Lạc Bắc bị lực lượng huyền ảo giấu kín, dường như chỗ hắn ngồi chỉ là không khí nhưng vân viện thì thi kiếm đều có thể nhận ra được hắn đang tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết. Tỉnh niệm, không minh. Tiếp sau đó, Lạc Bắc liền tiến vào trong một thứ trạng thái huyền ảo. Dường như hắn hoàn toàn quên hết những người xung quanh mà chỉ còn có bản thân. Nơi ngọn núi sau trang viện của Vân Hạc Tử, hiểu được kiếm ý từ vết kiếm, ngưng tụ được bản mệnh kiếm nguyên, Lạc Bắc liên tục gặp phải những kẻ địch như Vân Hạc Tử, Cố Lưu Vân. Hơn nữa, trong lúc bị đám người Cố Lưu Vân vây giết, tính tình của Lạc Bắc đã được nâng cao. Nhưng nguyên nhân khiến cho hắn tự tin nhất đó là Minh Nhược đang ở bên cạnh. Người thiếu nữ đang có sức sống trôi nhanh chính là chủ nhân của từ hàng tỉnh trai. Cũng là cường giả tuyệt thế. Có nàng ở bên cạnh, Lạc Bắc có cảm giác hết sức yên ổn. Thậm chí không khác gì khi hắn ở bên cạnh Nguyên Thiên Y, Lạc Bắc có thể khẳng định được nàng hoàn toàn có đủ sức để bảo vệ cho mình. Vì vậy mà lúc này, Lạc Bắc tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết không hề có lấy một chút e ngại. Giống như đang ngồi trong hư không vô tận. Mục tiêu chân nguyên và kiếm ý được Lạc Bắc sử dụng tâm niệm ngưng tụ. Cảnh giới thứ nhất của tỉnh niệm thông minh quyết đó là đã thông một cái kinh mạch có tên là chủng huyền. Cái tên này rất hình tượng. Bởi vì việc đã thông kinh mạch này đối với người tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết mà nói thì giống như gieo xuống một hạt giống thành công. Đối với người tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh mà nói thì Lạc Bắc phát hiện ra tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết an toàn hơn nhiều. Cái kinh mạch đầu tiên được nối thông từ thức hải cho tới năm ngón tay. Ít nhất thì cái kinh mạch này tránh được rất nhiều rủi ro. Nếu có bị gì thì cùng lắm cũng chỉ mất một cánh tay mà thôi. Nhưng cho dù pháp thuật nào thì có lợi cũng có hại. Như vọng niệm thiên trường sanh kinh mạch dù tu luyện lúc nào cũng gặp nguy hiểm nhưng lại giúp cho sức sống của người tu luyện ngày càng lớn mạnh, chân nguyên vô biên vô tận. Còn tỉnh niệm thông minh quyết thì mặc dù có chân nguyên so với pháp quyết khác nhiều hơn nhưng minh nhược tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh vẫn vướng phải một cái nhược điểm trí mạng đó là thời gian. Dĩ nhiên đối với một người có thiên tư tốt, cơ duyên cao thì thứ nhược điểm này cơ bản không hề có. Nhưng quan trọng nhất là phần lớn mọi người đều không phải sinh ra đã có thiên tư tốt ngay. Không hề có lấy một chút chần chừ, dưới sự điều khiển bởi tâm niệm và ý chí. một tia chân nguyên và kiếm ý ngưng kết thành một thanh tiểu kiếm màu vàng xoay tròn trong cơ thể chui vào trong máu thịt của hắn mà xuyên thủng thành một con đường một tia chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh thẩm thấu đến để chữa trị cho vết thương nhưng dưới pháp quyết của tĩnh niệm thông minh quyết và tâm niệm điều khiển của lạc bắc tia chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh liền thu về dưới sự thu hút của pháp quyết tĩnh niệm thông minh quyết linh khí trong trời đất theo cái kinh mạch kia liền tràn vào trong cơ thể của lạc bắc Bám vào vết thương mà thanh tiểu kiếm tạo ra khiến cho nó tạo thành một cái con đường, một kinh mạch mới trong cơ thể. Một tiếng động nhỏ vang lên, lạc bắc không hề nhíu mày bởi chút đau đớn do máu thịt bị xuyên thủng. Tuy nhiên đám người vân viện có thể nhìn thấy từ mấy ngón tay của hắn có những tia chân nguyên bốc lên mà giật mình. Bọn họ không thể ngờ được tầng thứ nhất của tỉnh niệm thông minh quyết bị hắn phá tan trong nháy mắt. Chương 250, người trong kiệu màu đen. Rốt cuộc thì hắn là ai? Lúc này, trong đầu thi kiếm chỉ có một câu hỏi đó. Nàng ngơ ngác nhìn lạc bắt, còn bản thân thì giống như bị một tia chớp đánh trúng mà tê dại. Một luồng chân nguyên vô tình chạy dọc theo kinh mạch, chủng huyền của nàng mà tản ra một chút pháp lực dao động. Mất bao lâu thi kiếm mới có thể đột phá được tầng thứ nhất của tĩnh niệm thông minh quyết mà tạo ra được cái kinh mạch này? 7 năm Ước chừng 7 năm. Mất 7 năm, thi kiếm mới có thể tích tụ đủ chân nguyên và kiếm ý để phá tan tầng thứ nhất tĩnh niệm thông minh quyết. Tạo ra cái kinh mạch đó. Tốc độ tu luyện của nàng ở từ hàng tỉnh trai ít nhất cũng ở mức độ trung bình, không phải là chậm. Hiện tại thời gian từ lúc thi kiếm phá tan tầng thứ nhất của tĩnh niệm thông minh quyết đã qua bao nhiêu năm nhưng cái cảm giác đau đớn khi chân nguyên và kiếm ý xuyên qua máu thịt thì nàng vẫn còn nhớ rõ. Cho dù thi kiếm đã tu luyện tới tầng thứ tư của tĩnh niệm thông minh quyết nhưng cái cảm giác lúc đầu cánh tay như bị xé nát vẫn còn khiến cho nàng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng hiện tại, người thanh niên đẹp trai trước mặt chỉ trong mấy hơi thở đã phá tan được tầng thứ nhất của tĩnh niệm thông minh quyết mà cũng chỉ hơi nhíu mày một chút. Cơn đó đó cơ bản như chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần và thể lực của hắn, dường như đó là một chuyện hết sức bình thường. Chẳng trách mà hắn tự tin tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết ngay vào lúc này. Trong lúc thi kiếm nhìn lạc bắc đầy rung động thì đôi môi minh nhược hơi nhếch lên. Đúng như nàng lượng trước, tĩnh niệm thông minh quyết đối với người khác mà nói thì tu luyện cực kỳ khó khăn nhưng với lạc bắc lại hết sức đơn giản. Bình thường trong cơ thể của người tu đạo không hề có kiếm ý và kiếm khí cực mạnh. Nhưng kiếm khí và kiếm ý của lạc bắc lại còn cao hơn cả minh nhược. Hơn nửa chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn có thể thay thế được chân nguyên của tĩnh niệm thông minh quyết. Mà quan trọng nhất là Lạc Bắc lại có ý chí cứng cỏi chịu được nỗi đau. Bình thường người tu đạo cho dù đủ chân ngoẻn nhưng kiếm ý và kiếm khí không đủ thì sau khi phá tan được một cái kinh mạch như vậy cũng khó chịu nổi đau đớn mà mất rất nhiều tinh thần cùng thể lực. Điều đó giống như lúc đầu Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh, chỉ mới được vài vòng là đã không chịu nổi. Vì vậy mà bình thường người tu đạo cho dù có thể tạo ra được một cái kinh mạch trong nháy mắt những cũng không thể đủ ý chí và sức khỏe để có thể tạo ra một cái kinh mạch thứ hai. Nhưng Lạc Bắc tu luyện từ trước tới nay, lúc nào cũng phải chịu sự đau đớn vì vậy mà cái chuyện này đối với hắn cơ bản không hề tồn tại. Hiện tại, Minh Nhược cũng chỉ hơi tò mò, không biết cuối cùng thì Lạc Bắc có thể một lần đạt tới tầng thứ mấy của tĩnh niệm thông minh quyết. Thành Ngay lập tức Từ trong cái kinh mạch chủng huyền kia xuất hiện một luồng chân nguyên lực lượng bốc lên. Bởi vì quá quen cho nên thân thể và thức hải của lạc bắc dường như tự động loại trừ cảm giác đau đớn ra ngoài. Hắn cũng không vội vàng lập tức đột phá tới tầng thứ hai mà hơi ngừng một chút. Khống chế chân nguyên vọng của mình để đảm bảo nó không chữa trị cái kinh mạch vừa mới được tạo ra. Sau khi cảm nhận cái kinh mạch được tạo ra bởi tỉnh niệm thông minh quyết hoàn toàn biến thành một phần thân thể của mình. Chứ không phải tổn thương của cơ thể thì Lạc Bắc cũng hiểu được một chút sự huyền diệu của nó. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt được tĩnh niệm thông minh quyết thực sự là một môn pháp quyết độc đáo. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho Lạc Bắc và trời đất có một sự liên hệ, cảm ứng. Qua đó, có thêm tĩnh niệm thông minh quyết lại càng khiến cho Lạc Bắc thêm liên hệ và hiểu được đối với không gian xung quanh. Lạc Bắc có thể cảm nhận được mặc dù vọng niệm thiên trường sanh kinh càng về cuối sự cảm ứng sẽ càng mạnh nhưng tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết thì việc tới cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Ít nhất thì tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết không hề có gì hại đối với vọng niệm thiên trường sanh kinh. Cảm nhận một chút sau khi trong cơ thể có thêm một cái kinh mạch, chân nguyên vốn đang căng phòng trong các kinh mạch của Lạc Bắc chợt vơi đi. Sau khi chân nguyên tràn vào trong cái kinh mạch đó... Chân nguyên và lực lượng trong cơ thể của Lạc Bắc ổn định hơn rất nhiều. Hiện tại, chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc có thể nói gấp 10 lần chân nguyên trong cơ thể của những người tu luyện những công pháp bình thường. Lạc Bắc hơi dừng lại cũng chỉ trong mấy hơi thở mà thôi. Khi ánh mắt của thi kiếm vẫn còn tràn ngập sự rung động nhìn Lạc Bắc thì một tia chân nguyên và kiếm ý từ trong cánh tay trái nhanh chóng tập trung lại. Cái kinh mạch thứ hai của tỉnh niệm thông minh quyết có tên là định thần. Cái kinh mạch này có thể nói là nguy hiểm hơn cái thứ nhất, bởi vì một phần kinh mạch phải đi qua gần tâm mạch. Nhưng Lạc Bắc cũng không hề có lấy một chút lo lắng. Lúc trước, khi tu luyện bản mệnh kiếm nguyên, Lạc Bắc khống chế khí kim thiết di chuyển trong người cũng phải đi qua một cái kinh mạch quan trọng gần với tâm mạch. Vì vậy mà việc khống chế chân nguyên và kiếm khí của hắn đã vượt qua vô số người tu đạo. Chưa nói. Vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc còn có thể nhanh chóng chữa trị những kinh mạch bị thương, chẳng may nếu có chuyện gì khiến cho tâm mạch bị thương thì cũng không bị uy hiếp tới tính mạng. Chưa nói tới khả năng chịu đau rất tốt khiến cho Lạc Bắc khi khống chế chân nguyên và kiếm ý không hề có gì lo lắng. Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Những ti chân nguyên lực lượng từ trong tay trai của Lạc Bắc vọt. Tuy nhiên chúng bị thứ lực lượng vô hình của Minh nhược làm cho biến mất. Lạc Bắc nhanh chóng phá tan tầng thứ hai của tỉnh niệm thông minh quyết. Sau tầng thứ hai chính là tầng thứ ba. Thi kiếm hoàn toàn chết lặng. Dường như Lạc Bắc không phải cưỡng chế xuyên thủng máu thịt tạo ra một cái kinh mạch mà hắn chỉ để cho chân nguyên theo một cái kinh mạch có sẵn mà lao đi. Nhưng thật ra ánh mắt của Vân Viện vẫn bình thản, thậm chí trong lòng còn có một thứ cảm giác thoải mái. Một người được minh nhược kính để đối xử đặc biệt như thế thì làm sao có thể là một người bình thường được? Trong cái kiệu lớn màu đen, nam tử trung niên mặc áo bào đen chợt ngẩng đầu lên mà nhướng mày. Mặc dù có cái kiệu và bức trèm trắng khiến cho y không thể nào nhìn thấy đám người minh nhược, nhưng đối với một nhân vật như y thì cho dù có thêm một cái kiệu và bức trèm nữa cũng chẳng có gì khác nhau. Thứ thực sự ngăn cản cảm giác của y chính là thứ lực lượng được minh nhược phát ra. Thứ lực lượng đó dường như biến toàn bộ không gian sau bức trèm che thành một lớp không khí trống không cho dù mấy người minh nhược rõ ràng đều ngồi ở đó. Tu vi của Minh Nhược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Y. Hơn nữa, mặc dù lúc này không cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra sau bức trèm nhưng Y có thể cảm nhận được nơi đó đang diễn ra một chuyện gì đó vô cùng bất lợi cho mình. Người trung niên chỉ hơi nhíu mày, nét mặt trở nên âm trầm. Ngay lập tức một làn hơi thở hùng mạnh từ người Y liền tràn tới sau lưng Dung Huyên. Vốn Dung Huyên chiếm được thế thượng phong nhưng vẫn không thể giải quyết được tử di một cách nhanh chóng. bởi vì trong người dung huyên có một ít thạch nhũ quỳnh dịch cho nên nàng cơ bản không lo lắng tới việc xa luân chiến hơn nữa nàng cũng từ tử di cảm nhận được một số sự tinh tế khác biệt về pháp thuật tuy nhiên khi cảm nhận được sự khó chịu từ trong cái kiệu màu đen dung huyên liền cảm thấy căng thẳng đột nhiên mọi người chợt thấy ánh mắt của dung huyên trở nên sắc bén pháp lực dao động trên người mạnh hơn trước rất nhiều theo làng pháp lực dao động đó tản ra Từng vần ánh sáng trong vắt đột nhiên từ trên nóc nhà xuyên xuống bao phủ lấy cả một bên đại điện. Ánh sáng trong vắt đó giống như ánh trăng từ trên không trung rọi xuống. Có điều ánh sáng này lại có thể xuyên qua nóc đại điện vào bên trong. Ánh trăng xuyên thẳng qua nóc điện. Cảnh tượng đó như thế nào đây? Không minh tỉnh hoa. Vốn toàn bộ sự chú ý của mọi người đang tập trung về phía lạc bắc. Phát hiện ra đạo pháp thuật của Dung Huyên, tất cả đều biến sắc. Không ngờ đã đột phá được tới tầng thứ bảy. Cùng lúc đó, minh nhược cũng hơi nhíu mày mà lẩm bẩm. Không minh tỉnh hoa là một thứ pháp thuật trong Tĩnh niệm thông minh quyết. Thứ pháp thuật này là một trong những pháp thuật có uy lực độc đáo trong Tĩnh niệm thông minh quyết. Khác với đại tự tại huyết ma quyết của tiếu vong trần có thể khiến cho uy lực pháp thuật của đối thủ phản lại, điểm đặc biệt của Tĩnh niệm thông minh quyết đó là có thể khiến cho uy lực pháp thuật của đối thủ giảm đi. Không minh tỉnh hoa là một thứ pháp thuật trong tỉnh niệm thông minh quyết. Đạo pháp thuật này có thể khiến cho uy lực pháp thuật của người tu đạo nằm trong phạm vi bao phủ của nó giảm đi hai phần.